đồng cô cô lặng lẽ vén ràm đi vào thì nhìn thấy nương nương ngồi im không động đậy trên giường lớn sát cửa sổ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ không biết đã bao lâu trong lòng chua xót nhẹ nhàng đi qua khom người thi lễ một cái nương nương nên dùng bữa rồi hoàng hậu nghe được giọng nói cũng không quay đầu lại vẫn như c ũ ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu sau rồi mới nói bản cung không đói cô cô dọn xuống trước đi nương nương người cứ t h ế này thì không được dù sao cũng phải ăn một chút g ì mới được chứ đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe đồng cô cô nói nói ánh mắt đỏ bừng hoàng hậu nghiêng đầu nhìn đồng cô cô bây giờ người còn có thể đau lòng nàng ta sẽ chỉ còn lại một mình cô cô khẽ cười rồi nói Cô cô người đừng quá lo lắng bản cung không có chuyện gì hậu cùng trung chuyển như thế mặc dù hoàng thượng muốn quyết tâm sửa trị vị trí hoàng hậu của ta tạm thời cũng sẽ không có vấn đề dù sao đế hậu một thể ta còn phải đứng vững để giữ thế diện cho hắn đồng cô cô sững sờ nương nương nói là thật sao nhưng là không có nhưng gì hết chính là vì hoàng thượng muốn đ ộ n g sở r a cho nên mới để cho ta giữ thế diện cuối cùng là muốn bày tỏ sự nhân từ của hoàng thượng cho t h i ệ n hạ thần dân tại đương nhiên s ẽ phải phối hợp rồi hoàng hậu cười nhạt một tiếng bao năm qua ta vì sở già trả giá rất nhiều cho nên bây giờ bọn họ bảo trụ hậu vị cho ta cũng là công bằng nương nương đồng cô cô biết rõ trong lòng nương nương nhất định là rất khổ sở cho nên mới phải cố làm ra vẻ thoải mái như thế này khổ sở khiến nàng ta cũng muốn khóc nương nương thế này cũng chẳng qua là không muốn bị n n g ồ i trong hậu cung chê cười đúng lúc đó bóng một tiểu cung nữ lấp ló ngoài màn cửa đồng cô cô vừa thấy lặng lẽ đi ra ngoài chuyện gì vậy cô cô là khương cô cô di cụng hiên tới tiểu cung nữ quỳ g ó i rồi nói đồng cô cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy khương cô cô đứng ở trong sân mỉm cười với nàng ta mặc dù đồng cô cô không biết rõ khương cô cô là chuyện gì mà tới nhưng lúc này cũng không dám thất lễ t r ư ớ mắt trong cung này người có tiền đồ vô hạn an ổn như núi chính là hi phi nhớ ngày đó hi phi nương nương còn phải dựa vào hoàng hậu nương nương che chở mà bây giờ mới có vài năm phong thủy đã thay đổi quá lớn ngẫm lại thật là khiến người ta thổn thức không thôi đồng cô cô khương cô cô tiến tới quỳ gói thi lễ thái độ cung kính đồng cô cô trong lòng ngủ vị tạp trần vội vươn tay đỡ khương cô cô đến lúc này đâu dám sơ ý khương cô cô chớ đà lễ lần này ngươi tới đây là hi phi nương nương có chuyện gì sao dạ nương nương chúng ta có chuyện sai nô tài bẩm báo hoàng hậu nương nương nhờ cô cô chuyển lời khương cô cô cười trả lời khương cô, cô chờ một chút ta sẽ đi bẩm báo ngay đồng cô cô nhìn khương cô cô thái độ thì khẳng định bên di cồn hiên có tin tức tốt ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng đồng cô cô trở lại rất nhanh nét mặt ngậm cười nói với khương cô cô nương nương tuyên triệu khương cô cô xin mời khương cô cô phúc thân đối với đồng cô cô vén rèm đi vào đồng cô, cô ngửi đầu nhìn bầu trời trong lòng nhẹ nhót nếu như lúc này hi phi nương nương có thể đỡ hoàng hậu nương nương một phen nương nương nhất định có thể an toàn vượt qua rồi cũng không biết lúc này hi phi nương nương có nguyện ý làm chuyện như vậy hay không dù sao sở r a gặp phải đại nạn người bình thường cũng không muốn tự mình mạo hiểm đồng cô cô ở ngoài canh cửa trải qua hơn nửa canh giờ khương cô cô mấy từ bên trong đi ra ngoài đồng cô cô cười tiễn khương cô cô đi ra ngoài sau khi trở lại bất an nhìn chính điện trong lòng quẩn quanh muốn hỏi một câu trong chính điện nét mặt hoàng hậu lúc này lúc vui lúc buồn nhớ đến lời khương cô cô nói không nghĩ tới vào lúc này hi phi còn đỡ nàng ta một phen nếu như vậy là chuyện rất có lợi đối với nàng mặc dù mình có thể đoán được hoàng thượng sẽ không thuế hậu ngay lập tức nhưng bây giờ hắn không cam lòng không tình nguyện giữ mình ở vị trí này thì sau này lúc nào cũng là t a i h ọ a ngầm nhưng nếu như vào lúc này mình có thể chủ động một bước thể diện của mình tôn nghiêm của hoàng thượng cũng có thể bảo vệ hi phi cho nàng ta một lối thoát rất tuyệt vời quý phi và kiều tiểu nghi âm thầm mưu h ạ i hi phi nhiều lần hoàng đế tuyệt đối sẽ không k i n h suốt tha thứ cho các nàng nhờ vậy quý phi bị hạ mình ở vị trí hoàng hậu không thấy nào ngã xuống cùng quý phi được trong hậu cung tần phi địa vị cao đều bị xử trí sạch sẽ trong một đêm đối với hoàng thất sẽ để lại danh tiếng cực kỳ không tốt lúc này hoàng đế cần hoàng hậu như mình để duy trì bảo vệ t h ế diện hoàng gia cho nên hi phi muốn nàng ta tác động từ chỗ ngọc trân công chúa nói ra thì quý phi thật là ngu như heo lúc này đang ôm chặt một đứa bé vàng mà lại không biết đó là bảo bối lại còn giày vò bảo bối nữa thật sự là thông minh một đời hồi đ ộ i nhất thời sao đồng cô cô Có nô tì. Đồng cô cô nô Đồng tì lập tức đi ra khờm người hành để với hoàng hậu nương nương có gì phân phó bản c u n g có chuyện lớn cho n g ư ơ đi làm đây hoàng hậu quyết định bất kể như thế nào cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ qua được trong dì cùng hiên tự cảm đang ăn cơm với dục thánh và tiêu kỳ trong bữa ăn tiêu kỳ hỏi tự cảm nghe nói nàng sai h ư ơ n g cô cô đi phượng hoàng cung tự cảm đã sớm biết không thể giấu được tiêu kỳ gật gật đầu nhìn hắn rồi nói cho dù như thế nào hoàng hậu nương nương cũng có ân tình dìu dắt thiếp nếu không có nương nương có lẽ thiếp đã chẳng bên hoàng thượng được từ lâu rồi mặc dù nương nương đã vì gia tộc mà bất hòa với thiếp nhưng lại không có lòng hại thiếp tiêu kỳ trầm mặc nhìn tự cảm tự cảm n h è mắt nhìn vào mắt hắn bất đắc dĩ cười cười hoàng thượng cũng thật là lời h ữ í c không nghe nhất định nghe nói thật kỳ thật đây cũng thật sự là nguyên nhân bên trong nhưng còn có một nguyên nhân khác là quý phi làm việc không thỏi đáng ngọc trân dù sao cũng là đứa bé là con gái của người nếu cứ tiếp tục như vậy nữa sớm muộn gì công chúa cũng sẽ bị hủy hoại trong tay của quý phi nếu chờ tới ngày đó không bằng sớm giải thoát cho công chúa hơn nữa tiền triều đang nổi gió mưa trong hậu cung nhất định phải có người ra mặt thay hoàng thượng thiếp không được không nói thiếp đang mang thai vì phần cũng không thể chấn nhiếp nổi hoàng hậu nương nương chủ trì hậu cung nhiều năm không thể nói là không phạm lỗi nhưng cũng coi là công bằng chính trực bao năm qua danh tiếng quốc mẫu khoan dung đã lan truyền khắp nơi có hoàng hậu nương nương đứng bên cạnh người sẽ thoải mái rất nhiều cho nên n à n g mới sai người đi gặp hoàng hậu sao tiêu kỳ nói kỳ thật tự hoàng hậu nương nương cũng có thể nghĩ ra nhưng để di cùng hiên ra mặt dù sao thiếp cũng là s ủ n g phi duy nhất không bị liên lụy trong trận gió lốc này t i ế p ra mặt chẳng khác nào là ám chỉ coi như biến tướng an ổn lòng người đi tôi cảm cảm thấy s ủ n g p h i nằm được tới mức này là có lẽ chưa từng có người nào tiêu kỳ bắt đắc dĩ lắc lắc đầu rồi nói vốn không muốn cho nàng phiền lòng những chuyện này kết quả là vẫn quấy nhiễu tới nàng chúng ta là phu thê vốn là một thể cần gì phải nói những loại khách sáo như vậy chứ bây giờ người tốt thiếp cũng tốt còn nữa hoàng thượng nói xem tiếu có phải mệt mỏi gì đâu chẳng qua là tốn mấy lời thôi tiêu kỳ gắp món ăn đặt vào chén cho nàng đại khái l à chỉ cho nàng bất kỳ lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn thấy tiêu kỳ im lặng từ cảm nhìn hắn r ồ i hỏi hoàng thượng có dự định ăn bài thế nào cho công chúa ngọc trân hay không sao vậy có người đến nói chuyện này với nàng sao tiêu kỳ cười r ồ i hỏi thật là không thể gạt người chuyện gì cả cũng không phải nâng người khác là tề vinh hoa tề vinh hoa sao hắn còn nhớ ân oán giữa tề vinh hoa và quý phi từ c ẩ m cực gật đầu đúng vậy thiếp thật sự b ộ i phục tề vinh hoa lúc ấy từ c ẩ m liền nói lại đề nghị của tề vinh hoa một lần nàng kéo áo tiêu kỳ làm nũng thiếp tình tưởng nhân phẩm tề vinh hoa cuộc đời này thiếp sẽ không n dừng hoàn g thượng cho bất kỳ người nào kể cả tề vinh hoa thiếp cũng không chịu nếu nàng ấy muốn chăm sóc công chúa ngọc trân thì để nàng ấy nuôi dưỡng dựa vào nhân phẩm tính cách của nàng ấy nhất định có thể dạy dỗ công chúa thật tốt so với giao cho người khác thì yên tâm hơn nhiều tiêu kỳ bật cười nói nửa ngày lòng ghen l â y nói dậy ăn xong cơm tối tiêu kỳ chơi với con một lúc đưa đứa bé đi ngủ rồi mới mượn lời trước nói chưa nói tới nhân phẩm tề binh hoa ở trong hậu cung này nàng ấy có thể hòa hợp với nàng chỉ bằng điểm này tao cũng đồng ý nàng tiến cử nàng ấy gần đèn thì rằng nàng có lòng lương thiện như vậy thì người hợp ý với nàng cũng là người thiện tâm từ cảm liếc nhìn tiêu kỳ lại ngọt ngào thật là mở miệng đ ã thốt ra càng ngày càng nhuần nhuyễn nhưng nàng rất thích thiếp chỉ đề nghị như vậy nếu người đã có dự định khác thì coi như là thiếp chưa nói cái gì cả tao vốn muốn để cho thái hậu nuôi dưỡng ngọc t r â n thái hậu sao từ cảm liền n h ớ mài tính cách của thái hậu có thể dạy tốt ngọc trân sao đừng d ẫ n ra tiểu kiều nghi thứ hai chứ nhưng dù sao thái hậu cũng là dữ mẫu của tiêu kỳ có mấy lời nàng không thể nói để ta ngẫm lại đã từ cảm gật gật đầu thiếp và thái hậu cũng không có nhiều giao tình hoàng thượng cứ xem rồi làm nói rồi ngồi trước gương tháo tóc ra lại gọi người vào rửa mặt thay quần áo tiêu kỳ tự đi phòng tắm chờ hắn trở về hai người lại tiếp tục nói chuyện chờ chuyện lần này qua thì có lẽ nàng cũng sắp sinh lúc đó ta sẽ có thời gian rảnh ở bên nàng đứa bé này cũng rất biết chọn lúc ra đời tay tiêu kỳ đặt lên trên bụng tự cảm dịu dàng cười nói còn không phải sao nhất định con rất biết chọn ngài từ cảm cũng cười nhưng không biết đầu thai đúng chỗ mà còn biết chọn đúng thời gian nữa sau tắm ba ngày thì phải tổ chức tiệc đầy tháng thật đông vui náo nhiệt đó mới là ngày tốt điềm lành nghe tiêu kỳ nói từ cảm từ từ sa o vào trong mộng điềm lành sao sáng hôm sau tiêu kỳ đã dậy sớm đi làm triều từ cảm chầm r ã i dậy dục thánh cũng đã dậy sớm đang chơi đùa ngoài sân qua cửa sổ cũng có thể nghe được tiếng cười đảnh lót cô bé vui vẻ làm người nghe tâm trạng cũng vui hơn đám người vân thường hầu hạ nương nương đứng dậy rối mạc thay quần áo sau khi ăn sáng khương cô cô mới vào quỳ gói thi lệ đối với tự cảm nương nương qua cô, cô bên cạnh quý vị nương nương tới nói muốn gặp người tự cảm chớp chớp mắt mấy cái nhìn khương cô cô từ khi nào vậy nửa canh giờ trước bởi vì nương nương đang ăn sáng nên nô tỳ không dám quấy nhiễu khương cô cô cúi đầu trả lời tự cảm nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn khương cô cô rồi nói cô cô có biết vì sao quý phi phải gặp ta hay không nô tỳ không biết n h ư n g nô tỳ nghĩ có lẽ cũng chỉ muốn nhờ nương nương cầu kiến hoàng thượng mà thôi quý phi cầu kiến hoàng thượng không được đây là chuyện mà mọi người trong cung đều biết quý phi cũng thật là có ý tứ sao lại biết tài sẽ đồng ý giúp nàng tài chứ từ cảm có lúc thật sự nghĩ không ra suy nghĩ của cổ nhân theo ý nàng là chuyện hoàn toàn không thể theo bọn họ lại là chuyện đương nhiên đại khái quý phi nương nương cho rằng có thể thuyết phục được nương nương nô tỳ cũng cảm thấy nương nương không cần mạo hiểm thì tốt hơn dù sao bây giờ thân thể nương nương nặng nề nếu quý phi có ý thà làm ngọc nát khương cô cô rất lo lắng tận lực khuyên bảo từ cảm lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp quý vi tàu nhã xinh đẹp giống như mây trên trời làm người ta phải ngước nhìn còn bây giờ quý nữ thấy ra kiêu ngạo ngẩng cao đầu đó cũng chỉ có thể chờ đợi nàng quyết định gặp hoặc không gặp chỉ mới vài năm q u y ề n thấy ân sủng l à thứ gì mà khiến người ta mê m u i như vậy chứ cô cô nói với hoàng cô cô nếu quý vi nương nương muốn gặp ta thì mời đến di cùng hiên ta sẽ không đi trù nhạc cung đâu tự cảm muốn biết quý phi muốn làm gì nhưng nàng lại không muốn đi trù nhạc cung mạo hiểm chỉ có thể chui toàn như vậy khương cô cô cũng thở v à o nhè nhõm vừa cười vừa nói dạ nô tỳ sẽ nói lại như vậy dục thánh hái một đói thực dược chạy chạm tới nhét vào tay tự cảm sau đó lại xoay người chạy nhìn đói hoa trong tay lại ngắm b ó n g lưng của con trai tự cảm đưa hoa lên mũi nhẹ nhàng ngửi nở một nụ cười khoan khoái đại hoàng tử thật sự đáng yêu còn biết hái đó hoa chạy tới đây đưa cho nương nương nữa vần thường nhẹ nhàng cười cùng nhân quanh nàng cũng đều cười đúng vậy là đứa bé ngoan từ cặm mím i môi cười khẽ chớp mát đầu óc tiểu tử này rất tinh quái tặng hoa cho mình có lẽ ngày hôm nay lại muốn nói điều kiện gì nữa khương cô cô trở lại rất nhanh k h o m lưng trả lời nương nương, trường nhạc cung t r u y ề n tin tức quý vị nương nương sẽ thăm hỏi vào giờ thân tự cảm nhẹ nhàng gật gật đầu tiêu kỳ trở về ăn trưa nhưng cũng không nói được nhiều với tự cảm chỉ nghe sơ qua tình hình trên triều đình tự cảm cũng biết tiền triều trung chuyện khá lớn đang tiến hành việc đối phó quan viên rất nhiều vị trí quan trọng thuộc về thế gia lần này tiêu kỳ không dám nói là thâu tóm hết nhưng những vị trí quan trọng đều cần thay người của mình vào những người lúc trước theo tô hưng vũ đi tuyệt họ quận đều là môn sinh thiên tử người c ủ a hoàng thượng bởi vì bị thế g i a gạt bỏ nên mới bắt đắc dĩ đi tuyệt họ quận nằm gai ním mật bây giờ được tô hưng vũ huấn luyện lâu như thế cò sát mấy năm trong tuyệt họ quận biết rõ nông trang trồng trọt hiểu được dân chúng gian khổ lại quen thuộc công vụ quan trường bây giờ đưa ra ngoài đều có thể trọng dụng được mấy người này t r ư ớ c vụ thăng lên nhanh chóng vốn là môn sinh thiên tử người c ủ a hoàng thượng chỉ cần bọn họ không phạm sai lầm lớn thì quan lộ cái đời sẽ cực kỳ trôi chảy bọn họ then trước quá nhanh khiến không biết bao nhiêu người đ ó mắt k h e n tỵ cố gắng xoay m ố i sai lầm muốn kéo bọn họ xuống nước nhưng bao năm qua nhóm quan viên này cấm rễ tuyệt hồ quận hiểu rõ những mù toan chốn g quan trường hiểu rõ lòng người đ ã tính trước lại há có thể đơn giản bị người bắt được nhược điểm triều đình thay đổi hai phái cũ mới âm thầm đánh nhau phong ba liên tục cần tiêu kỳ ra tay sấm sét trấn xử áp giấy đây là một quá trình dài lâu rất cần kỳ nhẫn thời kỳ quá độ để đầy vượt an ổn dân an là quốc an trong triều toàn chuyện linh tinh không có gì to tá cả nàng không cần phải lo lắng trước khi đi tiêu kỳ cười trấn an tự cảm nhìn ra được nàng lo lắng cho mình chính là vì quá nhiều chuyện vụn v ặ t nên thiên vạn chuyện hoàng thượng đều phải tự mình xem qua cân nhắc quyết định hạ lệnh đó mới khiến người ta quá lo lắng nội các bao nhiêu việc k h ô n g phải giải quyết nói cách khác ngay cả thời gian uống trà ngắm hoa chúng ta cũng không có thiếp nghĩ phải tìm một nhóm trợ lý hỗ trợ người mới được bọn họ sẽ sàng lọc trước những chuyện vụn vặt vậy hoàng thượng sẽ thoải mái hơn rồi trợ lý sao tiêu kỳ có vẻ suy nghĩ bộ phần này đã sớm bị loại bỏ nếu muốn khôi phục lại sợ rằng phải tốn một ít công sức rồi trước đây s ợ dĩ bộ phận này bị loại bỏ là vì có quyền lực và trách nhiệm quá nhiều thế cho nên bọn họ lạm dụng chức quyền gieo hòa triều chính nhưng bây giờ xây dựng lại nha môn mục đích quan trọng nhất là phục vụ cho hoàng thượng giúp người xử lý việc vặt không tham gia triều chính không có chức quyền làm vậy có thể giảm bớt c á n h nặng cho hoàng thượng còn có thể đẩy nhanh tốc độ xử lý công vụ người có thể rảnh rỗi uống trà ngắm hoa với thiếp quả thật là một mũi tên trúng ba con chim quá hoàn mỹ rồi tiêu kỳ nhìn tự cảm cười kỳ thật mục đích cuối cùng của nàng sợ là hắn quá cực khổ đi được ta sẽ nghiêm túc nghĩ chuyện này tự cảm liền cười vui vẻ vùng khăn tiễn tiêu kỳ đi ngay cả khi quý vị đến cũng không làm tâm trạng của tự cảm trở nên xấu hơn được đã rất lâu hai người mới gặp lại nhau tự cảm tỉ mỉ quan sát quý phi chị thấy vẻ mặt nàng ta tái xám sắc mặt u ám tiều tụy đâu còn phong thái tuyệt sắc huỳnh thành như lúc trước hai người cùng ngồi xuống tự cảm thấy quý phi trầm mặc cũng không chủ động mở miệng dù sao là quý phi tới gặp nàng có một số việc mình thật sự không thấy tùy t u y ệ n nói quý phi vốn cho rằng hi phi thế nào cũng phải chủ động mở miệng trước ai biết nàng giống như hũ nút không nói một lời điều này làm tâm trạng của nàng càng thêm nặng nề nháy mắt đã nhiều năm như vậy nhớ ngày đó lúc người mới tiến c u n g bản cung còn chưa từng coi ngươi là gì cả đúng vậy khi đó quý phi nương nương ân sủng độc nhất v ô nhị độc chiếm toàn bộ hậu cung lúc đó thần thiếp cũng chỉ có thể ở y lan hiên đau khổ sống qua ngày lúc nào cũng nhớ tới ân đức của nương nương nếu không nhờ nương nương bản cung cũng không bị đi tới chỗ đó nhắc đến chuyện cũ tự cảm liền nhớ tới nguyên chủ đã qua đời nếu không phải là mình xuyên đến thần thể này của nguyên chủ chỉ sợ cũng đã hóa thành cát bụi quý phi đại khái không nghĩ tới tự cảm lại thẳng thắn như vậy hơi nhíu mài rồi nói khi đó bản cung cũng không nghĩ đưa người vào chỗ chết nhưng hoàng hậu đều muốn lấy người để chơi cười bản cung dù sao thì chỉ là người gặp suối quẩy mà thôi chuyện như vậy ở trong hậu cung chỗ nào cũng có hi phi tiến cùng lầu như thế chẳng lẽ còn chưa thấy rõ sao có lẽ trong lòng quý phi nương nương lấy phi tần vị thấp làm vật hy sinh là bình thường là chuyện đương nhiên vậy thì bây giờ hoàng thượng trấn áp thế g i a lấy quý phi nương nương làm vật hy sinh không phải cũng là chuyện đương nhiên sao nương nương cảm thấy oan ức cái gì chứ lời nói quả thật là nói trúng tim đen quý phi bỗng chốt s ử n sốt tự cảm nhìn dáng vẻ của quý phi nhẹ nhàng cười một tiếng quý vị nương nương trong mắt người người khác chỉ có thể làm vật hi sinh vậy thì sao khi n g ư ờ i trở thành vật hi sinh lại cảm thấy oan ức người khác oan ức thì sao n g ư ờ i không nhìn thấy sự oan ức của người khác cho nên bây giờ còn hy vọng người khác có thể nhìn thấy oan ức của n g ư ờ i sao n g ư ờ i cho tới bây giờ ta và nương nương đều là người lạ khác đường khi nương nương và kiều tiểu nghi âm thầm liên thủ tạo thuận lợi cho vương mỹ nhân hãm hại bán cung không phải trong lòng nương nương ta cũng là vật hy sinh sao lúc đó sau nương nương không ngẫm lại bản cung cũng bị oan ức nét mặt c u ố phi vừa đỏ vừa trắng mặc dù biết rõ hi phi có thể sẽ không xử bao nhiêu thể diện cho mình nhưng là cũng không nghĩ tới có thể g i m nét dưới chân như vậy nàng ta đứng t h o t dậy cả người lảo đảo như sấp ngã mặt trắng bệt nhìn hi phi rồi nói ngươi cho rằng ngươi không sống như bản cung sao tuyển tú không còn xa mà ngươi đã là người tiến cung lâu năm đến lúc đó mỹ nhân s i n h tươi vào ngươi cũng sẽ giống như bản cung hôm nay người dám đảm bảo tô g i a nhà ngươi không trở thành tàu quốc công phủ hôm nay có cái gì tốt mà đắc ý chứ bản cung và quý v i nương nương đương nhiên là không giống nhau rồi bản cung đã sinh hạ một hoàng trưởng tử lại đang mang thai có cái gì phải lo lắng chứ đúng vậy nếu như nàng ta có một đứa con trai mà không phải là con gái vô dụng thì hoàng thượng cũng chưa chắc đã tuyệt tình như vậy h y phi người thật có lòng tin mình có thể vui vẻ tới cuối đời sao không có tự c ả m nhẹ nhàng nói ta chỉ không tin không trả giá mà đòi nhận hồi báo quý phi nương nương lúc người mới tiến cung hoàng thượng cũng đối với người rất chân thành nhưng người thì sao trong lòng chỉ có tào quốc công phủ nếu người đã lựa chọn dựa vào gia tộc buông tha cho người bên gói của mình vậy thì bây giờ người có lý do gì mà oán hận hắn lạnh lùng vô tình chứ sắc mặt quý phi trắng b ệ t h siết chặt khang tay như thể kéo được thành một sợi dây ước nghẹn bao năm qua trong lòng tự cảm cuối cùng được giải tỏa nhìn quý phi nói lời sau cùng k h i n g ư ờ i buông tha cho hắn t h ì đừng hy vọng xa vời hắn sẽ không buông tha người uyên ương liền cánh phượng hoàng cùng bay cho tới bây giờ đều là đồng cam cộng khổ mưa gió đồng hành người chưa từng trả giá vì hắn vậy thì bây giờ quý phi nương nương dựa vào đâu mà đòi hỏi thứ không thuộc về người chứ quý phi ngồi đó cứ thế n g ư n g mắt nhìn hi phi đối diện cũng chỉ thấy vẻ mặt của nàng bình thản nhưng ánh mắt bén h ọ n toàn thân phát sài khí thế làm người ta không tự x á c thần phục hi phi thế này mấy chân chính là hi phi sao nghe nàng nói quý phi kinh ngạc sau đó lập tức cười lạnh một tiếng nhìn nàng trước mắt n g ư ờ i là kẻ chiến thắng đương nhiên n g ư ờ i có thể nói như vậy muốn nói gì thì nói nhưng n g ư ờ i có thể bảo đảm n g ư ờ i ngồi vị trí này chưa từng mua đồ cho người nhà chưa từng không lo lắng tiền đồ của bọn họ chưa từng coi trọng chuyện nhà mình sao đương nhiên không phải là không có hi phi nhìn quý phi lúc đó cũng không trả lời vì biết rõ nàng ta có lời muốn nói nhà các người chẳng qua chỉ là một nhánh bị tô gia khúc châu đuổi đi mà thôi làm sao có thể hiểu những thiền c h i kiêu nữ như chúng ta từ nhỏ đã tiếp nhận dạy bảo vì lợi ích xa tộc không có xa tộc chống đỡ thì không có chúng ta vinh quang một khi được kết bạn bên cạnh quân vương thì sao có thể chỉ bên cạnh quân vương mà diệt trừ người nhà mình chứ từ cảm hơi nhíu mài đứng trên một phương diện khác lại nói quý vị nói cũng không phải không có đạo lý nói cho cùng chẳng qua là do tàu có công phủ lòng tham không đái căn bản là không bận tâm con gái ở trong cung như thế nào chỉ muốn kiếm c h ắ c lợi ích từ trên người của các nàng nhưng nàng thì khác người nhà tôi a đối với nàng chân tâm thật ý khắp nơi vì nàng suy tính chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ phía nàng thoải mái cười một tiếng tự cảm nhìn quý phi rồi nói lời quý phi nương nương nói không phải là không có lý gia tộc bồi dưỡng các người cho các người vinh h ò a phú quý cho các người vinh quang địa vị cho nên các người vì gia tộc tận tâm tận lực đó là đúng nhưng nếu đã như vậy các người và gia tộc là quan hệ đồng sinh tại sao lại đem tất cả sai lầm đ ổ lên người hoàng thượng dựa vào đâu chứ chỉ dựa vào n g ư ờ i là tần phi của hắn thì hắn phải vì n g ư ờ i sao vì gia tộc của n g ư ờ i mà nhận hết oán tham n của người trong thiên hạ sao quả thật là quá tức cười rồi sao n g ư ờ i có thể nói như vậy chứ quý vị n ư ơ n g n ư ơ n g còn t r o n g cậy vào người khác có thể nói cái gì chưa trả giá thật lòng mà hy vọng người khác xông pha khói lửa chỉ bằng dung mạo k h u ê n q u ố c của n g ư ờ i mà muốn làm chuyện hại nước hại dân sao chỉ tiếc đ ư ờ n g kim không phải là người bị sắc đẹp dụ dỗ cho nên n g ư ờ i không cam lòng cái gì oán hận cái gì lại muốn vãn hồi cái gì quý vị n ư ơ n g n ư ơ n g người nghĩ người khác đều là kẻ ngu sao tự cảm ha ha cười một tiếng rồi nói tiếp ta tự nhiên là vì người trong nhà mà suy tính ta hy vọng bọn họ cả đời bình an trôi chảy cho nên ta khuyên bảo bọn họ làm quan muốn tận trung hoàng thượng đối xử tử tế dân chúng chớ t h a m bạc đừng mê quyền nên thấy đủ người an vui tào quốc công phủ của nương nương có thể làm được sao t u y ệ t h ầ quận một năm thu bạc bao nhiêu người nhà vì hoàng thượng luyện binh tận t â m tận lực trung thành và tận tâm không mượn quyền thế mua lại cá nhân cho mình nhàn các người có thể làm được sao quý phi nhìn hi phi giống như là xem quái vật tự cảm cũng nhìn c h ă m c h ă m nàng ta rồi nói tiếp nhà ta có thể làm được cho nên bây giờ ta có thể ưỡn lưng đứng thẳng cay ngay không sợ chết đứng trước mặt hoàng thượng tô ra chúng ta không bán con gái mua quyền thế quý phi nương nương ngươi có thể làm hay không bao năm qua t r ư ớ cuộc c ta quốc công phủ làm gì ta nghĩ trong lòng ngươi đều hiểu rõ nếu đã vậy thì ngươi kêu ăn ức gì nữa xưa n à y lòng người tham lam nhưng phải xem mình ở đâu đ ể mua đồ ta cũng có lòng tham vậy nhưng lòng tham của ta không vì quyền thế không vì tài lộc cuộc đời này chỉ cầu có thể được kết bạn bên cạnh hoàng thượng mà không có yêu cầu nào khác nhưng quý phi cũng vậy t a quốc công phủ cũng thế sợ là không thể làm được điều này rồi quý phi cảm giác như mình đang nhìn một đứa ngốc nhìn thẳng vào mắt quý phi tự cảm nhẹ nhàng cười một tiếng cầu được nhiều trả giá cũng nhiều quý phi nương nương người muốn chu toàn tàu quốc cộng p h vinh hoa phú quý quyền t h ấ ngọc trời sao người l ạ không chịu chu toàn thanh danh thế diện của hoàng thượng chứ cho nên hôm nay bại thành tù nhân thì có gì đáng oán hận cũng chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi quý phi thở hổn hển ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm tự cảm khương cô cô cùng vân thường vừa thấy bớt xác bước lên một bước bảo vệ chủ tử quý phi chậm rãi đứng dậy gương mặt lạnh lùng cuối cùng thốt ra một câu nói hay cho c ầ u thắng làm vua thua làm giặc bản c u n g cũng không tin cuộc đời này người có thể cười tới cuối cùng ai biết được chứ vậy quý phi nương nương phải sống thật khỏe chúng ta cùng nhau làm chứng vậy cuối cùng quý phi phải tay áo rời khỏi không nhắc tới mục đích một chữ nào lại còn bị hi phi trách móc một hồi trong lòng buồn bực thế nào cũng không thể đón được ăn nói khéo léo như thế khó trách có thể được hoàng thượng sủng ái như vậy trước k i a thật sự là bị vẻ ngoài của nàng ta lừa gạt rồi sau khi quý phi rời khỏi tự cảm chậm rãi ngồi lại chỗ của mình lúc ấy mới phát xác sự mệt mỏi đang d â n tràn nàng không thể hiểu nổi vì sao mấy quý nữ thế gia này t h a y rằng binh quan cùng gia tộc cũng không có ý nghĩ đứng cùng chiến tuyến với hoàng đế đây chính là cái gọi là thế gia giáo dục hay sao nếu quả thật như vậy không thể không nói đã rất thành công rồi ít nhất nàng xét thật chứng kiến sự ảnh hưởng của thế gia rất sâu xa trên người của hoàng hậu và quý p h i trong sùng minh điện quảng trường an cúi đầu đứng yên một bên thở cũng không dám thở mạnh tiêu kỳ ngồi sau thư án trước mặt l à đ ố n g tố chương cao ngất chồng chất nhưng lúc đó hắn lại không dạy nào mà xem tố chương ánh mắt nhìn xuyên qua chồng tố chương không biết đã lạc tới c h ú n nào quảng trường an khá lâu không nghe thấy hoàng thượng phân phó lặng lẽ n g ấ n đầu thì nhìn thấy hoàng thượng đang g ư ơ n g môi đang lặng lẽ cười trong lòng trước hết thở phào nhẹ nhõm hắn ta cũng không nghĩ tới hi phi nương nương đối mặt với quý vi là như vậy thật sự rất hung hãn hi phi nương nương thật can đảm dám nói đấy chứ những lời như thế mà cũng dám nói thẳng với quý vi nếu là người khác cho dù là hoàng hậu nương nương cũng không dám lúc đồng ý báo lại với hắn hắn ta còn cảm thấy chân nhổn ra n h ư n hoàng thượng lại cười e là lời hi vi nương nương nói đã trúng vào tâm khảm của hoàng thượng quầy đầu ngẫm lại ngay cả hắn ta cũng không thể tin được tô tiểu y chán nản đứng chót trung cung có thể tới vị trí như bây giờ quả thật như mẫu giấc mộng vậy hoàng hậu quý vi kiều tiểu nghi vương quý nhân tù chết, thượng, mỹ nhân, còn bao nhiêu người đã chết, bọn ngày hoàng họ chỉ cả ngày đi xa hoàng thượng. chỉ có Hy Phi, cả có bao xa đi đã sau ự khoảng cách mỗi ngày một gần với hoàng thượng. Đây sự là bản lĩnh. bản khi đuổi quý Phi đi tự cảm liền nghỉ ngơi trong chốc lát ai biết vừa ngủ thì tới lúc màn đêm buông xuống mở mắt ra qua à rèm cửa đã thấy t i ê u kỳ đang nói chuyện với dục thánh giọng nói hai cha con mang theo âm sắc vui vẻ ung、um、dung từ tốn vọng vào một chiếc đèn cung đình tỏ ánh sáng nể góc tường từ c ẳ m chậm rãi ngồi dậy nghe tiếng hai cha con này quả thật tuyệt vời như tiếng thần tiên phản vất mang dài vén rèm đi ra ngoài thì nhìn thấy tiều kỳ cầm trong tay một bản vẽ đang k h o a tay m ú i chân với dục thánh nhìn thấy hình như là bản vẽ của khu vui chơi thiếu nhi nàng tiến gọn những lọn tóc lò xòa khẽ bước tới nghe được tiếng của nàng cha con hai người cùng quay đầu lại mẫu phi dù thánh cười ngọt ngào chào miệng vẫn không quên nói phụ h ạ n nói chỗ này sẽ xây xong rất nhanh đến khi em bé trong bụng sinh ra thì chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa rồi đúng vậy dù thánh có vui hay không từ cảm nhìn ánh mắt vui vẻ của tiêu kỳ đi tới cạnh hắn rồi ngồi xuống dắt tay con trai nhìn con khoan khoái tươi cười trong lòng chị cảm thấy cuộc sống này thật khiến người ta hạnh phúc nếu thời gian dừng lại ở giây phút này thì thật là tuyệt không có tuyển tú không có tiểu mỹ nhân khác chỉ có cả nhà bọn họ vui ạ dục thánh gật gật đầu xoay người lăn lộn một vòng trên giường lớn cười tươi như vật di lạc vậy tiêu kỳ nhìn vẻ mặt tự cảm bây giờ phải nhìn sắc mặt rất nhiều về sau người râu ria không cần phải gặp nữa nói vậy là chị quý phi sao tự cảm than khẽ một tiếng coi như là cho mình một kết quả đi mấy năm nay chuyện sử thiếp và quý phi giống như cục nghẹn trong cổ bây giờ cuối cùng đã được giải thoát rồi tiêu kỳ nhìn tự cảm chuyện ban đầu khó có thể tiêu tài như vậy sao chưa từng nghe nàng nói như vậy nàng thì không sao chẳng qua là xá giận cho nguyên chủ còn có chuyện gì cái gì có thể làm cho nguyên chủ vui vẻ hơn so với nhìn thấy quý phi từ đám mây rơi xuống vũng bùn chứ nhưng những chuyện này không thể giải thích nói với tiêu kỳ như thế nào nàng cũng không phải là nàng sao nhẹ nhàng hít một hơi tự cảm cười nhìn hắn thiếu cũng là nữ nhân lòng d ạ hẹp hòi lại mang thù chuyện năm đó trong lòng có khúc mắt lại có chút kỳ quái nhưng bây giờ thì không còn nữa hết thật rồi tiêu kỳ luôn cảm thấy giờ phút này tự cảm rất không thích hợp chăm chú nhìn nàng t ự như có cảm giác kỳ quái không thể mô tả không ngừng quanh quẩn hội tụ trong trí óc hắn nàng thiếp thật sự không có chuyện gì hoàng t h ư ợ n g không thấy khí sắc thiếp rất tốt hay sao không phải là cái này tiêu kỳ h ơ i nhíu mài luôn cảm thấy tự cảm có c h u y ệ t gạt hắn ta hy vọng nàng có thể thật vui vẻ hoàng t h ư ợ n g ở bên thiếp thì thiếp có thể vui vẻ mãi tiêu kỳ cảm thấy giây phút đó tự cảm mới là tự cảm hắn quen thuộc những cảm giác khác lạ vừa nãy chắc là do hắn nhìn lầm rồi đêm đó t ự c ả m ngủ rất an ổn đêm đó trừ nhà cung lại lông trời lợi đất náo động một đêm sáng sớm hôm sau tự cảm vừa mới rời giường đã nghe khương c ô cô báo tin tức ngọc trần công chúa đột nhiên phát sốt không lùi quý vị nhờ phát đ i ê n vậy không cho thấy y vào chữa bệnh còn kêu to có người muốn hại công chúa cả người điên điên khùng khùng liên tục la hét muốn gặp hoàng thượng náo động suốt cả một đêm tự cảm sững sờ tối hôm qua sao trong phượng hoàng cung hoàng hậu nhận được ý chỉ của hoàng thượng nhìn thánh chỉ trong tay vẻ mặt bình thản lại mang theo một tầng vui vẻ bài giá trường nhà cung đồng cô cô s ữ n sờ lập tức phần phó đi xuống chuẩn bị kiệu loan đợi ngủ nghiêm trang chỉ một thời gian để chuẩn bị thỏi đ á n hoàng hậu nhìn thoáng quà phượng bào trên người sửa sàng lại mỗi phượng rồi mới vịnh tài đồng cô cô đi ra ngoài loan kiệu từng bước từng bước đi tới trù nhà cung lúc đó trồng trù nhà cung đang n á nhiệt loạn thành một đoàn nhìn thấy hoàng hậu cao quý nghiêm nghị đến như thế tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi vội vã quỳ xuống đất nghền đón hoàng hậu ngồi trên kiệu loan nhìn hoa cô cô vẻ mặt thất kinh thản nhiên nói náo loạn như thế còn ra t h ầ thống gì chứ không ai dám phản bác chỉ cần hoàng hậu vẫn là hoàng hậu đó chính là nhất quốc chi mẫu đứng đầu lục cung này vô số người đang ngóng nhìn hi phi có thể đi ra tranh phượng vị với hoàng hậu mọi người cũng chảy rụt nước béo cò ai biết vì hi phi nương nương đó không biết là ngốc hay là quá khôn khéo lại cứ ở trong di cùm hiên không hề động tĩnh gì rồi sau đó thật hiếm khi ra mặt một lần lại quay lại như t h ư ờ n g với phượng hoàng cung việc này cũng khiến cho nhiều người có nhận định khác đối với chuyện hoàng đế với hậu hoa cô cô công chúa đâu rồi nghe hoàng hậu chất vấn hoa cô cô không dám không đáp cố gắng đi lên trước cúi đầu trả lời bẩm hoàng hậu nương nương chủ tử chúng ta đau lòng công chúa tự mình chiếu kháng công chúa à quý vị là lương y sao lẽ nào nàng có thể chữa bệnh cho công chúa nếu trì hoãn chữa bệnh cho công chúa chẳng may nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn mấy người các người tất cả người trong trường nhà c u n g một người cũng không thể chạy thoát hoa cô cô trong lòng run rẩy vội vàng trả lời bẩm nương nương bọn nô tì không dám buông thả chút nào nhưng quý phi nương nương mẹ con tình t h ă m nhìn thấy công chúa đ i ệ n h ạ bị bệnh hành hạ đau đớn nên không giữ lễ nghi mong nương nương tha tội bản cung không dám tha tội hay không nhưng chỉ sợ bệnh công chúa t r ị hoãn không được dù sao cũng là con gái mười tháng hoài thai quý vị có thể nhìn con mình chịu tội như vậy nhưng hoàng thượng lại không bỏ qua được hoàng hậu đanh thép người đâu đ e o ngọc trân công chúa đưa tới phượng hoàng cung của bản cung thái y viện cửa t h á i y đem theo trị liệu phải chữa trị lành bệnh cho công chúa đ i ệ n h ạ người t h á i y viện đều ngơ ngác đây là có ý gì quý vị không thả người bọn họ chữa bệnh như thế nào chứ mặc dù trong lòng c ó hoài nghi nhưng không trở ngại bọn họ tiếp chỉ dù sao bọn họ cũng sẽ không làm chuyện cướp người hoa cô cô thấy từ tam sơn mang người định xông vào bên trong lập tức n g a n cản ở phía trước hoàng hậu nương nương xin bớt giận cho phép nô tì đi vào bẩm báo một tiếng quý vị tùy là mẹ đẻ của công chúa nhưng mà giáo dưỡng bất lợi trông mong không chu toàn không cho công chúa ngã bệnh lại ngang ngược không cho thấy y trị liệu tâm tính như thế làm sao có thể giáo dưỡng công chúa bản cùng phụng chị tới đây ai dám ngăn cản chứ chân hoa cô cô mềm nhũng thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất l ã o đảo nhìn thánh chị sáng ngời ngay trước mắt suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh trong lòng chị nghĩ tới e là thật xong rồi nàng ta đã sớm khuyên nương nương không cần tùy hứng như thế nhưng nương nương không nghe bây giờ khiến cho hoàng thượng lôi đ ị n h tức giận không chỉ không đến nhìn nương nương mà còn hoàng hậu nương nương mang t h á n h chị tới đây đưa công chúa rời khỏi quả nhiên thật sự xong rồi từ tâm sơn mang người trực tiếp xông vào từ trong tay quý phi cưỡng chế cướp đi ngọc trân công chúa đang hôn mê quý phi đảo đảo đuổi theo tóc t a i tán loạn quần áo s ọ c x ệ t đôi mắt dễ thương uyển chuyển trước đây đỏ rực gác cao nhìn hoàng hậu c h ă m c h ă m hoàng hậu người làm cái gì chứ đây là con gái của ta trả con lại cho ta hoàng hậu l ệ n h lùng nhìn quý phi lạnh nhạt phân phó các người mang công chúa về c u n g trước bản cung có vài lời muốn nói với quý phi. dạ từ tâm sơn lập tức bế công chúa bước nhanh ra ngoài người thái y viện cúi đầu đuổi theo trong lòng ai nấy được kinh hãi quý phi không nghĩ tới hoàng hậu lại làm thật lập tức xông tới kiều t ò a náo động đồng cô cô mang người n g a n g đón quý phi trên mặt lập tức bị một cú tát lù lại một dấu tay đỏ hồng đồng cô cô cười như không nhìn quý phi rồi nói quý phi nương nương da mặt của nô tì rất dày không làm đau tai của người chứ nô tì mong người bớt giận dù sao tính mạng công chúa điện h ạ quan trọng hơn nương nương còn quấy nhiễu như vậy nếu công chúa điện hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ai đảm đương n ổ i cơn giận của hoàng thượng chứ cút ngay quý phi đẩy đồng cô cô ra h ù n g hãn nhìn chằm chằm hoàng hậu từ kiệu loan đi xuống là người là chủ ý của người phải hay không tự mình không sinh con được nên tới giành con của người khác sao người không tới mà giành con của hi phi chắc là không dám chứ gì bàn tay trong tay áo của hoàng hậu siết chặt lại móng tài đâm vào lòng bàn tay đau đớn từng cơn nhìn bộ dạng bây giờ của quý vị hoàng hậu sâu kín thở phào trên mặt lại tỏ ra về phần thương tiếc chậm rãi nói quý vị muội muội cần gì kích động như vậy chứ có lẽ ngươi đã quên một chuyện mặc dù ngọc trân công chúa là do ngươi sinh ra nhưng gọi bản cung là mẹ cả hơn nữa ngươi là mẹ đẻ mà không thương tiếc con gái không cho thấy y trị liệu cho công chúa nhưng công chúa còn có phụ hoàng hoàng thượng làm sao có thể cho công chúa bị người hành hạ như thế giờ đó mấy hạ chỉ cho bản cung tới đây đưa công chúa đi thánh chị ở đây quý phi có thể tự mình xem lấy quý phi giật lấy thánh chị vừa nhìn thì sắc mặt kịch biến không t h ấ y nào không t h ấ y nào hoàng thượng sẽ không tùy tình như vậy sẽ không tùy tình như vậy hoàng hậu phớt phớt t a y trong nháy mắt người trong sân đều lui ra hết ngay cả hoa cô cô cũng bị người kéo ra ngoài trong chớp mắt bên trong chỉ còn lại hai người hoàng hậu và quý p h i hai người đứng đối diện một cái y quan chỉnh tề tôn vinh như cũ một cái đầu tóc bù xù khuôn mặt dữ tận có thể nói hai người là địch thủ cũ tranh đấu như thế nhiều năm không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như thế này s ở tranh cầm bây giờ người đắc ý người cho rằng người là người thắng lợi thật sao kết cục của lệnh của công phủ nhà ngươi có thể tốt hơn bao nhiêu với tào quốc công phủ mặc dù ngươi là hoàng hậu cao quý nhưng cuộc đời này vĩnh viễn ngươi sẽ không được trái tim của hoàng thượng trên đầu ngươi vĩnh viễn có một hi phi áp chế ngươi có cái gì tốt mà đắc ý chứ vậy sao nếu đã như vậy thì ngươi cần gì phải tức giận bất bình kỳ thật điều ngươi không cam lòng nhất là bản cung vẫn ngồi v ẫ n nghe v h ư ợ n như trước mà ngươi thì hoàn toàn không có gì cả nét mặt quý phi trắng b ệ t ta không có gì sao lẽ nào ngươi thì có cái gì bây giờ hoàng thượng không phế hậu chẳng qua là chống đỡ đại cục sớm muộn gì ngươi cũng phải thối vị cho hi phi vậy thì sao ít nhất trước khi ngươi ngã xuống bản cung vẫn là hoàng hậu hơn nữa bản cung gả cho hoàng thượng nhiều năm tận hiếu đối với thái hậu hậu c u n g hòa thuận toàn bộ trong ngoài cung không ai không nói bản cung hiện lương khoan dung thục đức làm sao một vô duyên vô cớ bị p h ấ y hậu dao động căng cơ đại vật chứ hoàng hậu nhìn quý phi rồi nói tiếp bản cung không phải là người thất bại thảm hại còn không chịu thay đổi còn dám lấy con trẻ tới uy hiếp hoàng thượng thật sự bản cung không biết ngừng n g ô x u ẩ n hay g i ả ngốc nữa nếu hoàng thượng thật sự yêu thương ngọc trân thì sẽ không để cho mẹ đẻ của công chúa phải chịu hổ thẹn làm cho nhà ông bà ngoại hổ thẹn trong lòng hoàng thượng chỉ có nữ nhân đó trong mắt chỉ có con trai của ả làm gì còn chỗ dung thân cho con gái của ta chứ chuyện đã tới nước này mà ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao hoàng hậu không nghĩ tới quý phi lại k h ă n k h ă n cố chấp n h ư thế cười nhạo một tiếng nhìn nàng ta rồi nói tiếp bình tĩnh mà xét đi mấy năm nay m ỗ i tháng hoàng thượng cũng tới thăm ngọc trân công chúa vài lần nếu không phải ngươi â m ĩ bày đặt mưu kế mấy lần lấy công chúa làm bia đỡ đạn hoàng thượng há lệ bất hòa với công chúa có một mẫu thần hám lợi n h ư người một lòng lợi dụng công chúa vì lợi ích của tào quốc công phủ chọc giận hoàng thượng còn không tự biết người đừng quên rằng ngọc trân là công chúa của hoàng thượng chứ không phải công cụ của tào quốc công phủ nhà người bây giờ còn nghĩ không ra khó trách hoàng thượng càng ngày càng xa cách ngọc trân nếu hoàng thượng đối với ngọc trân như đại hoàng tử thì thật không biết rõ tào quốc công phủ còn ngang ngược tới cỡ nào lợi dụng con gái ruột tùy ý để nhà ngươi giẫm đạp danh tiếng công chúa mà leo lên đây chính là điều ngươi nghĩ sao sắc m ặ t quý phi vừa xanh lét vừa tối sầm cười lạnh một tiếng ngươi không có con mà lại có thời gian rảnh đi đón tâm tư người khác hoàng thượng bị hồi ly tinh hi phi đó m â y h o ạ t đọc sủng một người trong lục cung ân sủng đều ban hết cho cha con của tô ra lẽ nào ngươi có thể cam tâm sao cam tâm thì thế nào không cam tâm thì thế nào đều là mệnh thôi vẻ mặt hoàng hậu bình thản những người như chúng ta trước khi tiến cung đã sớm biết đã là đá lót đường cho gia tộc đã như vậy thì cần gì phải tham vọng thật lòng hi phi có thể lọt vào mắt xanh hoàng thượng đó là bản lĩnh của nàng từ trước tới nay hậu cung không thiếu mỹ nhân tại sao chỉ có hi phi có thể một mình được kết bạn với hoàng thượng đến bây giờ n g ư ờ i còn không nghĩ ra sao cả người quý phi l ã o đảo như ngã s ấ p phải dựa vào trụ cột sau lưng mỉa m a nhìn hoàng hậu rồi nói xem ra hoàng hậu có thể hiểu rõ hơn so với bản cung người như hoàng hậu làm sao đó đầy tốt với một người chẳng qua trước mắt cần dùng tới cha con tô xa mà thôi chờ đến đ ạ i cục đã định hi phi lớn tuổi bản cung cũng không tin Á còn có thể một mình đọc diễn thật sao hoàng hậu ngẩng đầu nhìn bầu trời nếu ngươi còn có thể giữ được tính mạng thì mỏi mắt mong chờ đi muốn làm gì thì đầu tiên ngươi phải có mạng sống ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội này sao lấy tính mạng công chúa y hiếp hoàng thượng ngươi nên nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tội danh này bao năm qua chúng ta âm thầm r o tài phân tranh liên tục nhớ ngày đó hi phi chẳng qua là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh giữa ta và ngươi nhưng bây giờ thì sao bây giờ cuối cùng tất cả được kết thúc quý vị người thua rồi cả người quý p h i run rẩy té nhào xuống đất nét m ặ t trắng bẹt toàn thân run rẩy một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn hoàng hậu rồi nói bản cung thua vậy thì sao chứ hoàng hậu người cũng chưa thắng bản cung chưa từng nói mình thắng nhưng mà ta thắng so với người là đủ rồi hoàng hậu ngước mặt lên liếc nhìn quý p h i rồi nói bao nhiêu năm như vậy chúng ta đánh nhau liên tục thắng bại phân đều bây giờ mọi thứ được kết thúc người đã r ơ i xuống bụi rậm còn ta vẫn ngồi trên phượng vị như trước thế là đủ rồi hoàng hậu xoay người chậm rãi rời đi trước khi đi cũng không thèm bố thí cho quý phi một ánh mắt nữa mãi cho đến khi về phượng hoàng cung hoàng hậu theo phượng bào m ũ phượng ngồi ở m ộ t chỗ một mình l ắ n g lặng mà n g ẩ n người quý phi nói không sai nàng ta cũng là người thua nhưng là vậy thì thế nào chứ nàng ta không thể giống như quý phi có thể lợi dụng con gái mình mua đồ cho gia tộc vì sở g i a nàng ta đã trả giá đủ mọi thứ nàng ta không t h ẹ n với lương tâm của mình khi sở g i a đưa sở trường lam vào cung thì bọn họ phải biết ngọc trần công chúa sốt cao không giảm trong phượng hoàng cung hoàng hậu tự mình canh xử trước giường bệnh t h á i y thay phiên chữa trị ở phượng hoàng cung mãi cho đến khi bệnh tình của ngọc trần công chúa ổn định lúc ấy mọi người mới đều thở vào nhẹ nhõm tự cảm biết chuyện ngọc trân công chúa bớt số cao thì cũng là hai ngày sau rồi tóm lại là giữ được tính mạng cùng lúc đó tiêu kỳ cân nhắc đối với đám người tàu quốc công phủ cũng đã ra quyết định tất cả người của lệnh quốc công phủ tàu quốc công phủ đều bãi quan đoạn t ứ vị nhận lệnh quốc công phủ chỉ là cách chức làm thứ dân ba đời không được tham gia khoa cử còn tàu quốc công phủ là trừng phạt nặng nề nam nhân trưởng thành bị chém đầu người vị thành niên và nữ quyến đều bị lưu vong ba nghìn dặm quý phi mang công chúa uy hiếp thiên tử coi như đã thiêu hủy cộng trâm cứu mạng cuối cùng của tàu quốc công phủ cùng lúc đó quý phi vẫn là quý phi vẫn ở trường nhạc cung như trước nhưng vì hành động của nàng mà tàu quốc công phủ ầm ầm sụp đổ mặc dù toàn bộ không phải lỗi của nàng nhưng hành động của quý phi đã đẩy tàu quốc công phủ vào tình trạng hòa vô đơn chí chị giữ lại danh hiệu quý phi cái khác không còn gì cả trong một đêm trường nhạc cung yên lặng xuống quý phi nghe được hoàn cảnh tàu quốc công phủ thì bất tỉnh đến khi tỉnh lại thì ý đồ tự sát bị người bên cạnh ngăn cản được hoa cô cô đã bị ban chết mặc dù quý phi không bị tội nhưng hoa cô cô thân là chưởng sự cô cô của t r ư ờ n nhà cung lại không góp lời k h u y ê nhủ n quý phi c h ư a tận chức trách nên phải chịu tội vì liên lụy tới tính mạng công chúa nên mới bị ban chết nếu không kỳ thật hoa cô cô vẫn có thể giữ được tính mạng chuyện quý phi mở màn sau đó lại tới lượt xử trí những người khác tô mỹ nhân cùng sở trường lam c ù n g bị ban chết p h ư ơ n g mỹ nhân xuống làm p h ư ơ n g tiểu y tội mưu hại tần phi địa vị cao vốn phải tội chết nhưng xem ở hành động cứ tần phi có thai nên mới đ ặ t xá tội chết kiều tiểu nghi đã như phế nhân chỉ có thể nằm trên giường tới cuối đời nảy mặt thái hậu nên không sáng xuống vị phần nhưng không thể tiếp tục ở lại tố vân điện lúc ấy thái hậu đưa kiều tiểu nghi tới hậu điện t h ọ khen cung tiêu kỳ ngầm đồng ý những hành động tiếp theo ban xuống trong hậu cung sống to gió lớn mấy tháng trời không được sống yên ổn trừ chủ tử tất cả cung nữ thấy dám dính líu trong đó hết thảy bị nội đình phủ mang đi hết kể từ đó số người trong hậu cung chỉ còn hơn một nửa càng thêm yên tĩnh cuối mùa thu hi phi sinh hạ lại sinh ra một tiểu hoàng tử hoàng đế mừng sở tổ chức tiệc tắm ba ngày đ i n đình lúc tiệc đầy tháng nhị hoàng tử được ban tên là dục trạch hi phi tấn phong hi quý phi tô hưng vũ tứ phong hưng trữ bá sau khi tiêu kỳ đại phong quan viên người gây chú ý nhất không ai khác chính là nam nhân trẻ tuổi vừa nhập các bấy tướng tần tự xuyên nhất là vị tần tướng quân này tuổi còn trẻ tướng mạo tướng mỹ không nói được hoàng đế trọng dụng quan trọng nhất là còn chưa cưới vợ thật là một khói bánh trái thơm phước lóe kim quan lại tới mùa xuân lại bắt đầu năm tuyển tú từ c ả m c h ơ i đùa với con trai nằm trên giường d ụ c thánh mình đầy mồ hôi chạy về mẫu phi từ c ả m kéo d ụ c thánh tới cạnh mình lấy khăn la mồ hôi cho con rồi nói sao mà chơi đến tót mồ hôi như vậy đợi sớm nhắc con buổi trưa thì không nên đi tay viện chơi than trượt mà đệ đệ có ngoan hay không d ụ c thánh lập tức nói r a n g chuyện khác nằm sấp trên giường giơ tay tới bóp mũi đầy đầy d ụ c trạch đẩy tay của bé ra đôi mắt to đen đúng liếng lấp l ế nhìn ca ca giống như người thấy m ù mồ hôi còn ngửi đầu ra phía sau nữa d ụ c thánh thấy đầy đệ, đệ như vậy càng muốn t r ê u chọc bé càng nhích người sát vào gần hơn d ụ c trạch lộn một cái lăn g vào bên trong tự cảm thấy bèn cười hai đứa bé tình nghịch này ở chung một chỗ thì không thể không trêu chọc nhau v ộ i vàng vỗ vỗ lưng d ụ c thánh con đi tắm rửa trước đi xem con cả người toàn mồ hôi chờ p h ụ hoàng con về xem có chịu ôm con hay không dục thánh làm m ặ t quỷ dạ con đi ngay buộc chạy như một làn khói ra tới cửa dục thánh lập tức chắp tay lại n é t mặt nhò nhắn nghiêm lên đi từng bước ngắn t h ư a thả v ẽ mặt không nhanh không chậm từng bước từng bước đi về thiên điện của chính mình dọc theo đường đi gặp được công nhân ai nấy đứng cúi đầu t h ở cũng không dám thở lúc tiêu kỳ đi tới nhìn thấy bóng lưng của con trai nhẹ nhàng gật đầu đây mới chính là khí phái thái tử một quốc gia nên có không quản tới con trai nữa mà sẽ bước vào chính điện trước tiên vào phòng tắm rửa thay quần áo đổi một bộ y phục mềm mại rồi mới vén rèm đi vào nội thất hắn nhìn thấy tự cảm đang nghe người nằm trên giường trêu chồng con trai tiếng hai mẹ con cười lãnh lót khoan khoái tràn ngập c á i trong phòng nghe được tiếng động tự cảm quay đầu lại nhìn tiêu kỳ kinh ngạc nói tại sao vì sớm như vậy không phải nói ngày hôm nay rất bận rộn sao tiêu kỳ mới vừa ngồi xuống liền bế d ụ c trạch ôm vào trong lòng mình duỗi tay chọc bé chơi d ụ c trạch cười ha ha không ngừng nước miếng cuốn thuận theo chạy xuống rơi lên mặt của tiêu kỳ từ cảm m i ế n g m ô i cười lấy khăn lao mặt cho hắn rồi nói đang mọc răng đấy nước miếng tương đối nhiều đây là giải v ề cho con trai tiêu kỳ tức giận đặt con trai lên đùi chỉ chỉ vào trán g bé rồi nhìn tự cảm nói ta nghe nói b ê n thấy hậu đưa thiếp mời cho nàng sao nàng lại không đi tự cảm cũng không ngẩng đầu nói thiếu không muốn đi thọ khen cung giữ tiệc điều cũng chỉ là chuyện tuyển túi kia thôi nghe giọng tự cảm tiêu kỳ liền cười ánh mắt sáng long lanh tuyển ai lưu ai còn không phải một câu nói của nàng sao vậy cũng không được từ cảm lý tiêu kỳ từng chữ từng chữ nói thiếp vốn ghen t u ô n chấm chua một bình tính tình lại không tốt nếu không vừa mắt những mỹ nhân nũng niệu đó thì sao nếu như trong hậu cung này tuyển vào một đám d ừ a vẹo táo nước thì không đẹp rồi trải qua lần trước trùng chuyển các chỗ trống tận phi trong hậu cung rất nhiều do đó trong khóa tiện tú này có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng nhất là con gái quan viên thì nhiều hơn nữa dù sao ai cũng hy vọng nhà mình cũng sinh ra một nữ nhân như hy quý phi vậy vinh quang cả nhà bây giờ trong kinh đô còn dòng dõi nhà ai mà soi được hưng trữ bá tôn vinh độc nhất vô nhị người ta sinh con gái không chỉ lấy được lòng vua mà còn sinh được hai vị hoàng tử nhưng hoàng thượng còn trẻ tuổi chuyện này về sau ai có thể nói trước được chứ tiêu kỳ cười càng vui vẻ hơn bàn tay d i ụ c rạch s ơ túm cổ áo hắn tiêu kỳ bế con chơi t r o n g miệng lại nói tuyện tú là quy củ tổ tông ta cũng muốn phế trừ nhưng phế trừ tổ chế không phải chuyện nhỏ làm không tốt trên triều đình sẽ náo loạn ngất trời còn nữa tuyển hay không có cái gì khác nhau đưa vào cung còn không phải ở dưới mắt của nàng sao tự cảm nghe vậy khoé miệng n g é n một cái biết rõ tiêu kỳ nói là sự thật lần trước hắn ở trên triều chẳng qua là vô tình nhắc tới chuyện này lập tức liền có c ự thần đi thái miếu khóc lóc kêu gào tiên đế còn có khi giám quan mình đồng gia s ắ t định đụng đầu vào cột can sáng còn có người chỉ trích nàng ghen t u ô n không tha người khác náo động một thời gian dài tự cảm mới không thèm quan tâm mấy chuyện này kỳ thật nàng càng tin tưởng tình cảm của tiêu kỳ đối với nàng cho nên tuyển tú ảnh hưởng không lớn đối với nàng quy củ tổ tông một câu nói n à n xuống lại có thái hậu ủng hộ tiêu kỳ mới vừa chỉnh đốn triều chính thời điểm này cũng không nên gây chiến thêm nữa dù sao theo tiêu kỳ tuyển hay không cũng không sao cả dù sao mấy người đó nguyện ý cường thấy đưa con gái vào hậu cung chẳng qua là tìm một chỗ dưỡng mà thôi dẫu hai đứa trẻ ngủ xong tiêu kỳ ôm tự cảm ôm nhu hưởng hương sáng sớm hôm sau tiêu kỳ đi vào triều tự cảm vừa dậy thì khương cô cô đi tới cúi người hành đẩy khẽ nói nương nương đồng cô cô bên hoàng hậu nương nương truyền lời mong hôm nay nương nương tranh thủ đi phượng hoàng cung một chuyến tự cảm thở dài nói với khương cô cô nhất định là vì chuyện tuyển tú tao muốn lười n h ắ c cũng trốn không được rồi khương cô cô hầu hạ chủ tử rời giường thay quần áo vừa làm vừa nói có lẽ hoàng hậu nương nương Cả p phải khó khăn nếu không cũng không nhờ nương nương đi qua đó nô tiện nghe đồng cô cô nói tuyển tú lần này có mấy người đáng chú ý vậy sao tự cảm cũng không để trong lòng nàng biết rõ là thấy hậu tuyển thì cho rằng con gái kiều gia tiến cung lại là vị cô nương kiều gia kia sao cũng không phải vì cái này mà là con gái của vũ hưng tiến đại nhân lật tân anh lật đại nhân đều trong nhóm tuyển tú tự cảm nghe vậy ánh mắt lóe lên lập tức vừa cười vừa nói nói như thế thì phải đi vượng hoàng cung một chuyến thật rồi đúng vậy đồ tiện nghe ý của đồng cô cô hình như hoàng hậu nương nương cố ý muốn thường nghị với nương nương trước khi tú nữ tiến cung có nên thay đổi vị phần của các phi tần trung cung hay không đúng là nên sắp xếp lại một chút từ cảm khẽ nói công chúa ngọc t r â n còn đang được tề vinh hoa nuôi dưỡng không thể không minh bạch như vậy mãi được ấn theo quy củ d u n g hoa là không thể d ấ n dục hoàng tự tề vinh hoa là vị phần dung hoa nhưng phải lĩnh phần lệ quý tần mới có thể miễn cưỡng nuôi dưỡng công chúa ngọc trân được theo lời mời của hoàng hậu buổi chiều tự cảm liền mang thương cô cô đi phượng hoàng cung phượng hoàng cung vẫn huy hoàng như trước lan càng chạm trổ bật thềm giác ngọc nhưng tổng thể lại muốn nhóm màu uể oải đồng cô cô tự mình ra đón khâm người hành đại lễ với tự cảm rồi nói n ô tị thỉnh an h i quý phi nương nương hoàng hậu nương nương đang đợi người đồng cô cô đứng lên đi trong này cũng không có người ngoài không cần hành đại lễ như vậy tự c ả m nhìn đồng cô cô cười nói thân mật trước sau như một đồng cô cô lại vừa cười vừa nói đa tạ quý phiên nương nương thương xót nhưng cung quy như thế nô tỳ không dám vượt qua trải qua chuyện t ô quý phi bây giờ trong hậu cung còn ai dám xem thường hi quý phi nương nương chưa kể là khi hoàng hậu nương nương rơi xuống hà phong chỉ có hi quý phi nương nương bất kể bác hòa lúc trước đã chìa tay giúp đỡ thậm chí có lúc đồng cô cô suy nghĩ nếu không phải hi quý phi làm vậy hoàng thượng chưa chắc sẽ không sinh ra ý nghĩ phế hậu trong đầu nhìn quý phi bây giờ mặc dù vẫn là quý phi cao quý nhưng cũng chỉ còn lại danh tiếng cùng bị xử trí n h â n lệnh của công phủ ba đời sau vẫn có hy vọng phục hưng còn tào quốc công phủ thì xong rồi vĩnh viễn sẽ không có hy vọng này cho nên quý phi vẫn là quý phi chẳng qua là vì hoàng thượng còn muốn giữ hình tượng khoan dung nhớ tình xưa nghĩa cũ nếu thật nhắc tới chỉ có vị h i quý phi nương nương này mới là bảo vật trong lòng hoàng thượng nâng niu dỗ ngọt nương chiều n g à y ngày hôm qua còn hạ ý chỉ cho hoàng hậu nương nương tuyền tú công được làm h i quý phi phiền đồng phải chọn người nào nhìn thấy thuận mắt hợp duyên mới được cái gì gọi là thuận mắt hợp duyên chứ hoàng hậu nương nương mới mời h i quý phi lại đây hỏi thăm một chút người ta là quý phi làm được tới mức này hoàng thượng tuyển tú cũng r ợ i nàng không vui t r ư ớ c mắt vậy thật sự là kiếp trước tích bao nhiêu phút mới có thể có p h ú c k h i đó nếu so với người khác vậy thì thật là tức chết người ta rồi tú nữ còn chưa tiến cung đồng cô cô đã thay các nàng còn nguyện trước mà vào đây ngồi đi còn nghĩ tới phải đợi muội một lát nữa chứ hoàng hậu cười vẫy tay gọi tự cảm sai người dân trà bánh tới tự cảm n h ấ p một ngụm trà giải khát trước sau đó mới vừa cười vừa nói b ữ a trưa cũng không ngủ được liền dứt khoát không ngủ xem chừng nương nương c ũ n g dậy rồi nên tới đây bây giờ hoàng hậu đối với nàng càng thêm k h á c h khí và thân cận mà đích t h ậ t tự cảm cũng không ý súng mà kêu không coi ai ra gì hoàng hậu tươi cười nhìn tự cảm bảo mùi lại đây kỳ thật cũng không có chuyện gì trọng yếu có điều bây giờ trông này cũng chỉ có thể thương lượng với mùi thôi tự cảm cười nhẹ có thể vì hoàng hậu nương nương phân ưu là vinh hạnh của thần thiếp nhưng xưa nay người biết thần thiếp lười b i ế n mong nương nương chớ trách lúc hoàng hậu gặp nạn đám người hiền phi bỏ đá xuống giếng sau khi hoàng hậu an ổn mặc dù vị phần đám người hiền phi không thay đổi nhưng lại coi đầu r ú t cổ trong cung mình hiếm khi đi ra lộ mặt coi như hoàng hậu là mặt trời lặn phía tây dù chỉ là hồng chóp lát đó cũng là chính t ô n g hoàng hậu lúc trước hiền phi không vững lòng cho rằng hoàng hậu sắp đổ nên nhảy vào chiến tuyến thái hậu kết quả thì sao chứ không thể không nói thủ đoạn của hoàng hậu vẫn lại hại như trước không ý thức không biến sắc đã áp chế đám người hiền phi không dám thở mạnh thái hậu vẫn còn sống hoàng hậu xui nay bất hòa với thái hậu thái hậu tìm hoàng đế gây phiền toái chỉ có hoàng hậu có thể quan minh chính đại ngăn cản chân sao của thái hậu còn có thể làm cho thái hậu không thể tìm được sai lầm đến nay địa vị hoàng hậu lại v ữ n chắc xuống cũng liên quan tới việc nàng ta có chỗ đ i tiêu kỳ không thể không trọng dụng hoàng hậu mới là người thông minh nhất không chỉ coi được giảng được hơn nữa còn có đại mưu giỏi ẩn nhẫn lúc trước nếu không phải người nhà gây phiền hà thì không chừng có thể cùng tiêu kỳ tu thành chính quả may mắn thật sự rất may mắn hoàng hậu nghe vậy mím môi khẽ cười Vợ m u i sợ rồi thật sự sẽ không để m u i hao tâm tổn trí cùng u vụ đâu tất cả là chuyện liên quan đến tề vinh hoa biết rõ hai người mội giao hảo nên mới gọi mỗi tới tham m u a một chút từ c ẩ m làm ra vẻ thở phào vậy là tốt rồi may mắn nương nương sơ cao đến khẽ để t h ầ n thiếp tiêu g i a o hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng rồi mới nghiêm nghị nói là thế này trẻ n g o à chuyện lần trước hậu c u n g trung chuyển một thời gian dài năm nay tuyển tú sẽ lại có người mới tiến c u n g bản c u n g nghĩ tới những phi tần lâu năm trong cung cũng nên phân vị phần tề vinh hoa bất kể hiềm khích lúc trước có thể giáo dưỡng công chúa ngọc trân vị phần của nàng ấy sớm p h ả i đổi nếu không cứ đứng mãi vị trí d u n g hoa cũng thật sự là uy khuất cho nàng mọi xem b à n cho nàng ấy vị phần gì là hợp tình hợp lý đây chuyện này có nương nương làm chủ dù sao xưa nay người công bằng chính trực thần thiếp không có ý kiến từ cảm vừa cười, cười vừa nói tề vinh hoa tỉ tỉ trong cung an ổn nhã nhặn lịch sự giúp mọi người làm điều tốt từ trước tới nay không đâm bị thóc chọc bị gạo thần thiếp vài nàng nói chuyện rất hợp ý đương nhiên hy vọng nàng có thể thật tốt hiện tại công chúa ngọc trân đang ở chỗ nàng bất kể là dung n h a n hay là quy củ đều tốt lên rất nhiều thấy rõ là rất phí tâm tư hoàng hậu gật gật đầu điểm này h i quý phi nói không sai ngọc trân bây giờ so với lúc trước ở trường nhà cung thì tốt hơn rất nhiều vì phần tới quý tần mới có thể d ẫ n dục hoàng t ử xét thấy tề vinh hoa giáo dưỡng công chúa cực kỳ tận tâm tận lực bản c u n g nghĩ coi như là giữ t h ế diện cho công chúa chỉ phòng quý tần thì cũng t h ì t h ò i hay là phòng làm cửu tần đứng đầu chiêu nghi tần phi d ẫ n dục công chúa vì phần cao một chút cũng là t h ế diện cho công chúa công chúa càng lúc càng lớn phải ra ngoài gặp người khác chuyện này phải sắp xếp trước thì tốt hơn nhiều hoàng hậu từ tốn nói tự cảm h a y bất ngờ ngoài ý muốn nguyên cho rằng phong quý tần đã không tệ dù sao cũng thăng hai cấp coi như là rộng tay rồi không nghĩ tới lần này hoàng hậu lại hào phóng như vậy hơn nữa lời người ta nói còn rất hợp lý là vì t h ế diện của công chúa cho dù là tiêu kỳ nghe cũng chỉ có thể vui vẻ xác thật địa vị của tần phi d ẫ n dục công chúa càng cao địa vị công chúa trong cung cũng nâng cao tương ứng hoàng hậu đưa ra lý do này kỳ thật cũng là biến tướng nói cho mọi người hoàng thượng vẫn rất coi trọng công chúa ngọc trân đây là hoàng hậu tạo nên hình tượng từ phụ cho tiêu kỳ hoàng hậu t h ấ y này ngay cả nàng cũng không tìm được sai lầm nào cả vậy t h ì phải nhắc tề vinh hoa không đúng là tề chu nghi tạ o ơn ân điển của nương nương Tự cảm tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Tề tị tỉ, tỉ mà biết Thì tháp thường thành tâm cực cảm có khóc công chúa bị người khác coi thường. Bây giờ cuối cùng cũng mà Mỗi Mình ra rồi kỳ vui vẻ vì vui đều nguyện Liên người giờ bị ngày hoàn bị phần lẽ lo lắng lụy sẽ sướng Bây nghe tự cảm nói trong lòng hoàng hậu cảm thấy cực kỳ thoải mái rốt cuộc là người có thể khiến hoàng thượng yêu thích nhiều năm như thế thật sự là biết nói chuyện nhìn tự cảm cười rồi nói thêm một câu với nàng này mới là gì chứ chỉ cần nàng ấy có thể nuôi dưỡng công chúa thật tốt đợi đến tương lai công chúa chọn phò mã lúc đưa công chúa xuất giá vì thể diện của công chúa thì vị phần của tề chiêu nghi cũng phải lên nữa lúc đó mới xứng đáng với thể diện của công chúa tự cảm nghe ra ý tứ trong lời hoàng hậu lần này tề vinh hoa có thể lên tới chiêu nghi xem ra hẳn là ý chỉ của tiêu kỳ trong lòng nghĩ vậy ngoài miệng vẫn nói đó cũng là ân đức của hoàng hậu nương nương tề tỉ tỉ phải cảm ơn nương nương hoàng hậu vỗ vỗ t a y tự c ẩ m đổi đầy tai như thể tùy tiện hỏi nghe nói thầy hậu nương nương gọi m ộ i đi qua nhưng m ộ i từ chối sao đúng vậy thần thiếp thật sự không nghĩ đi tới đó tự c ẩ m t ỏ vẻ đau đầu kỳ thật cũng chỉ là vì chuyện tuyển tú chuyện này đã có hoàng hậu nương nương xử lý thần thiếp cũng không muốn nghe thấy hậu nương nương nói là đi nhìn mỹ nhân cái gì đó vừa tỏ ra ghen t u ô n tự cảm nửa thở dài nửa oán hận nói t h i biết rõ năm nay lại có nữ nhân kiều r a tiến g cung thấy hậu nương nương sợ thiếp âm thầm ngăn trở không cho người vào thiếp đầu có nhỏ mọn như vậy chứ trong lòng hoàng hậu buồn cười trong vấn đề của hoàng thượng thật đúng là hẹp hòi nhưng ai bảo hoàng thượng nguyện ý rụng ái chứ bây giờ những thùy tần cũ đã nhìn thấy rõ ràng ai dám lượn g lờ trước mặt k hi quý phi khiến nàng ngột ngạt hoàng thượng dẫn hi quý phi đi vào vườn không cần dọn sân mà tất cả mọi người đều biết điều mà tránh né ai nấy đều biết rõ h i quý phi nương nương hơi nhíu mài hoàng thượng sẽ nổi giận chưa kể bây giờ nàng đã có hai con trai bên người bản thân thì binh sủng vô hạn từ khi khai triều tới nay tần phi hậu cung cũng chỉ có một mình hi phi là được như vậy đúng rồi mụi mụi hào phóng nhất vậy đi nếu thấy hậu đã c ó ý cho mụi đi một chuyến hay là để đến ngày cuối cùng lưu tuyển thì m u i coi như tán bộ đi một v ò n g thấy được hay không hoàng hậu nhìn tự cảm vừa cười vừa nói hoàng hậu nương nương nói thì thần thiếp phải tuân mệnh rồi tự cảm liền đáp ứng dù sao cũng chạy không thoát không phải thấy hậu muốn lấy chuyện tuyển tú để làm nàng khó chịu sao nàng thật sự sẽ không sợ đi thì đi thôi nghe tự cảm đáp ứng trong lòng hoàng hậu thở phào nhe nhỏm thấy hậu không dám gây sự phía h i quý phi lúc nào cũng đến chỗ nàng ta dông dài mấy ngày thật sự là bị thi cô cô làm phiền chán lắm rồi trước khi túi nữ tiến cung ý chỉ phòng thưởng hậu cung được ban xuống tề vinh hoa tấn p h ò n g tề chiêu nghi lý uẩn tú thăng cấp lý tiểu nghi vốn là lý chiêu nghi thăng cấp thành lý phi khiến người ta giật mình là khúc phi trở thành t h ụ c phi vị phần bỗng chốc ở trên hiền phi rồi còn nữa kiều tiểu nghi mai phi hiền phi đều không được tấn phong kiều tiểu nghi cũng thôi dù sao bộ dạng đó thì tấn phong hay không có gì khác nhau chứ nhưng hiền phi và mai phi mới khiến người ta giật mình dù sao quý phi có hai vị tô quý phi chiếm một chỗ tự cảm chiếm một chỗ nhưng tự cảm có p h o n g hào lại sinh hai con trai tự nhiên là cao quý hơn so với tô quý phi hiền phi tấn phong phong quý phi thì cũng không được n h ư n vẫn có thể thêm phong hào để bày tỏ ân sủng nhưng hoàng hậu nhắc cũng không nhắc tới hiền vi hoàng thượng cũng không hỏi điều này mới làm người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa một chút trong hậu cung này nhìn vào cái gì trước đây xem gia thế xem địa vị nhìn các phi tử địa vị cao có gia thế dựa vào nhưng bây giờ thì khác thế xa trục đ ô i sống qua ngày hoàng thượng nắm đại quyền bây giờ mục tiêu duy nhất hậu cung cân nhắc đó chính là thái độ của hoàng thượng lần này tấn phong cũng đổ để nhìn ra rất nhiều vấn đề hiện phi đắc tội hoàng hậu lại từng muốn đi theo thái hậu không tấn phong kỳ thật cũng chẳng bất ngờ kiều tiểu nghi đã là phế nhân thái hậu đè nặng không cho nàng ta tấn phong chẳng qua là muốn tích góp chút lực lượng để lót đường cho con gái kiều xa tiến cung chỉ có mai phi vì sao nàng ta không được tấn phong chứ sau khi t ô quý phi ngã xuống những người vốn đứng sau nàng ta như khúc phi lý chiều nghi đều biết thời biết thế lập tức đứng vào phía hoàng hậu lần này tấn phong lý chiều nghi làm lý phi khúc phi thành thục phi nhưng mai phi thuộc về phe hoàng hậu sao lại không được tiến phong bước nào chứ người bên ngoài suy đón ồn ào mai phi cũng tức giận không thôi bây giờ ngay cả cửa cung cũng không chịu ra ngoài thật sự là quá mất mặt trong khi tất cả mọi người đều chưa hiểu rõ hoàng hậu vẫn giữ im lặng từ cảm lại suy nghĩ cẩn thận đại khái là có liên quan tới những chuyện của nhà mẹ đẻ mai phi là quốc gia đây là hoàng đế cố ý nhắc nhở buổi tối khi tiêu kỳ trở về từ cảm tiến tới hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt hai con đều ngủ rồi sao tiêu kỳ vừa lau mặt vừa hỏi đã ngủ rồi vốn định thức dầu hoàng thượng nhưng chờ chút liền ngủ mất đã đưa về thiên điện rồi giờ này chắc đã ngủ sai tự cảm lấy khăn đưa cho vân thường đám người vân thường l ù i ra ngoài trong phòng chỉ còn lại hai người tự cảm sai người mang đồ ăn khuya tới tiêu kỳ xoay người đi thiên điện thăm con trai một chút mỗi ngày đều như thế đã thành thông lệ dù sao nếu trở về sớm tiêu kỳ sẽ chơi với các con trong chốc lát nếu trở về rẫy cho dù là đã ngủ cũng phải đi qua một phòng tự cảm cũng thành thói quen nhà trường tính trong phòng bếp tay chân rất nhanh nhẹn bữa khuya rất nhanh được bưng tới một đĩa nấm ngủ vị hương một đĩa thịt sốt tương một cái đĩa dưa muối xếp cắt mỏng còn có một n ồ i lẩu vịt trên l ò than nóng hổi bên cạnh đặt mì và rau nếu cho mì vào sớm thì sẽ vốn cục cho nên tự cảm đều cho vào ăn rau hơn nữa tự tay làm ăn l à có kỹ cuộc sống của dân chúng hàng ngày lúc t i ê u kỳ trở lại tự cảm đã tháo đồ trang sức tóc đèn thả lỏng thành b ú i sau lưng đèn vén tay áo quấy nước lẩu trong nồi nghe được tiếng động của hắn nàng ngẩng đầu cười nhẹ nhàng với hắn dưới ánh đèn vàng s i ữ a hơi nước mờ mịt tự cảm ngẩng đầu bình thản cười một tiếng khiến t i ê u kỳ nhất thời nhìn tới ngay người bây giờ tự cảm sinh hai con v ẽ mặt nét mài đều nhiễm bao nhiêu phong tình của thiếu phụ nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc thất thần làm gì chứ màu tới dùng cơm thôi từ cảm tự tay cắp mì ra cầm chén đặt trước mặt của tiêu kỳ lại lấy cho mình màu chén cùng ăn với hắn hai người ngồi đối diện ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương ánh mắt lời đ ả n đụng vào nhau không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng xuyên qua hơi nước mờ mịt tiêu kỳ n g ư n g mắt nhìn tự cảm đối diện trước đó chẳng bao lâu hắn cũng nghĩ tới tương lai bên cạnh kết bạn với một nữ nhân mình yêu thích trai gái quấn quýt cười vui giống như cuộc sống của dân chúng mỗi ngày nhưng mà với hoàng gia đế vương những thứ này đều là ảo tưởng nhưng tại nơi này trong thâm cung sâu thẳm này tự cảm ở di cùm hiên cho hắn một gia đình nho nhỏ như vậy đóng cửa lại một nhà bốn người ngồi giữa bốn g ố c sân vang lên tiếng h o à n g hồ cười nói nửa đêm vất vả còn có nàng tự mình nấu đồ ăn làm ấm bụng như thế là quá đủ nhìn thiếp như vậy làm cái gì chứ tự cảm cảm thấy đ i m này tiêu kỳ rất kỳ lạ giơ tay miết trên mặt mình một cái chẳng lẽ trên mặt mình có vết bẩn hay sao chứ nhìn động tác của tự cảm tiêu kỳ nhìn không được kể n ã nụ cười tự cảm cũng không thèm để ý tới tiêu kỳ ăn mì của chính mình thấy tiêu kỳ cũng dùng xong bèn gọi người vào thù dọn ra ngoài tự mình cũng rút miệng rửa tay tháo trang sức chuẩn bị nghỉ ngơi màn thả xuống ánh sáng xuyên qua màn chiếu vào rọi trên mặt áo ngủ gấm thiêu uyên ương càng thêm rõ ràng tiêu kỳ vén rèm đi vào nhìn tự cảm đối diện mặc áo ngủ gấm thiêu uyên ương xuất thần cởi dài ra lên giường ngồi bên người nàng kéo nàng ôm vào trong ngực nàng không phải là hoàng hậu không được dùng hoa văn long phượng do đó tất cả mỗi thiêu áo ngủ đều là lấy uyên ương mà thay thế trong lòng đau lòng không thôi nàng đủ tài đức để đền ngôi hoàng hậu nhưng hắn lại không thể ban cho nàng ngồi vị quốc mấy ẫ u u Tự cảm còn đang x ngày, ngày nay công việc triều chính bận rộn rất lâu không gặp hắn nhiệt tình như vậy tự cảm đương nhiên không làm mất hứng thú của hắn l ụ a đổi nội trướng ấm áp uyên ương kết thành đôi tự cảm còn nhớ rõ mình có chuyện gì muốn hỏi tiêu kỳ kết quả sau đó vứt hết ra sau gái l ằ n lộn tới nửa đêm thì làm gì còn thời gian nhớ tới chuyện này chứ sáng hôm sau khi tỉnh lại mới nhớ tới vốn đã muốn hỏi tiêu kỳ về vị phần của cái tú nữ mới tiến cung hoàng hậu nương nương cho đồng cô cô tới hỏi ý nàng nàng kỳ thật cũng không có ý định ngăn trở nhưng hoàng hậu đã hỏi thì nàng cũng muốn hỏi tiêu kỳ có tính toán gì hay không tú nữ tiến cung lần này có hai người là con gái của tướng l ĩ n h từng xuất chinh theo đại tướng quân một hoàng sâu hơn nữa trong thời điểm tiêu kỳ quét sạch thấy xa để đứng ở bên cạnh bảo vệ hoàng phái cũng coi như là con gái của công thần cho nên vị phần này thật đúng là khiến người ta rất khó xử hoàng hậu hỏi nàng chẳng qua là không biết rõ ý của tiêu kỳ cho nàng hỏi thăm dùm một tiếng ai biết buổi tối tiêu kỳ quá nhiệt tình nên nhất thời đã quên mất trong cung yên tĩnh chỉ có bệnh minh tú cung là náo nhiệt nhất đây là nơi ở đầu tiên của các tú nữ tiến cung lại vừa đúng thời gian tần phi hậu cung có nhiều biến động không ai biết trong khoái tú nữ này có thể xuất hiện ra mấy người kinh diễm hay không nữa do đó các cung nhân muốn dựa vào t ầ n chủ tử suốt đầu thì qua lại từ đó sớm muốn đi m ì n h tú cung hầu hạ mình tú cung náo nhiệt từ c ả m biết rõ nhưng không để tâm tới dục thánh đi học ở c u n g h ọ c lý tiêu kỳ cố ý mời đại nho danh tiếng trong cung dạy dỗ cho bé bây giờ việc học của dục thánh là chuyện mà tiêu kỳ mỗi ngày nhất định phải kiểm tra dục thánh không ở nơi này tự cẩm bế d ụ c trạch đi lòng vòng trong sân bé còn quá nhỏ vẫn chưa thể chơi than trượt đôi mắt của dục trạch giống đôi mắt của tự cẩm n h ư đúc nhất là khi cười rộ thì hai mẹ con quả thật giống nhau như một mỗi khi nhìn thấy vậy tiêu kỳ lường muốn nói một câu nếu là con gái thì tốt quá cũng không biết nghĩ tới con gái bao nhiêu mà mong ước lại sâu như thế nhớ tới con gái t ư cảm cũng không khỏi nghĩ đến công chúa ngọc trân kể từ khi tô quý phi đóng cửa không r a trường nhà cung ngọc trân bệnh nặng một hồi được đưa đến chỗ tề chiêu nghi tính tình thay đổi rất lớn một mình có thể ngồi nửa ngày không nói một câu nào đứa bé nhỏ hoàn toàn không có nét hoặc bác đáng yêu mà trẻ con nên có ngược lại uất khí tràn đầy mỗi lần tiêu kỳ đi thăm ngọc trân trở về luôn có hơn nửa ngày không vui vẻ sợ p h ú t đó tự cẩm cũng không giúp được gì t ô quý phi còn sống ngọc trân cũng chỉ là nuôi dưỡng ở chỗ tề chiêu nghi nàng không phải là thánh mẫu tuyệt đối sẽ không cho con trai mình cố ý tới gần ngọc trân công chúa huống chi dục thánh cũng vậy dục t rạch cũng t h ấ y cũng không thích chơi với ngọc trân có lẽ trẻ con thuần t ú y nhất trực g á c của chúng rất nhạy bén không thích chính là không thích tự cảm cũng không thể làm việc ép buộc con trai của mình đi nịnh nọt ngọc trân dù dỗ tiêu kỳ vui vẻ mỗi lần tiêu kỳ đi thăm ngọc trân về tự cảm đ ề n đuổi hai đứa bé đi tự mình ở bên cạnh tiêu kỳ là đủ rồi có lẽ hoàn cảnh của ngọc trân khiến tiêu kỳ có cảm giác buồn bực hoặc ái nái không thể tả hoặc lại tức giận đối với quý vi tóm lại hắn muốn có một cô con gái nhô mì dễ thương một chút thậm chí từ cảm đ à i suy nghĩ mình dẫn sức một hai năm có khi hắn lại nhắc tới chuyện sinh con gái bên t a y nương nương quản công công tới khương cô cô vào khẽ bẩm báo từ cảm phục hồi tinh thần nói với khương cô cô cho hắn ta vào đi khương cô cô hơi quỳ gối lui ra ngoài rất nhanh dẫn quảng trường an vào quảng trường an vừa tiến đến thi hành đại lễ n ô tài thỉnh an quyết phi nương nương quản công công mau đứng dậy đi tự cảm cười nói ý bảo khương cô cô đỡ người dậy công công đến là hoàng thượng có gì phân phó sao bẩm nương nương hoàng thượng nói bữa trưa mời người đi thùng minh điện quảng trường an cung kính nói vậy sao tự cảm h ơ y bất ngờ ngoài ý muốn hoàng thượng có nói có chuyện gì hay không bẩm nương nương hoàng thượng cũng không nói quản trường an lại nói n h ư n tâm trạng hoàng thượng rất tốt nương nương yên tâm ạ tự cảm nhìn quản trường an biết rõ đây là hắn ta báo tin cho mình lấy lòng cười gật gật đầu làm phiền công công vất vả khương cô cô theo bản cung tiễn quản công công ra ngoài dạ khương cô cô quỳ gói cười đưa quản công công đưa ra ngoài ra cửa chính di cùm hiên quảng trường an đi vài chục bước đột nhiên quay đầu nhìn lại nhớ ngày đó thế nào cũng không nghĩ ra tô tiểu y năm đó lại có tạo hóa như bây giờ nhớ tới gần đây hai nhà vũ lật truyền tin cho mình hai nhà này con gái còn chưa tiến cung mà cũng đã bắt đầu hoạt động thấy rõ l ạ rất tự tin đối với con gái nhà của mình nghĩ tới đó q u ả n trường an chậm rãi thu hồi ánh mắt h i quý vị nương nương không biết rõ lần này người có thể vinh sủng bao lâu chứ mùa xuân tiết trời ấm áp cọ nhú chim bay đúng là thời gian đẹp đầu xuân vì chuyện tuyển tú mà trong kinh thành náo nhiệt hẳn lên dường như tất cả khách sạn đều chật nít tới trễ là muốn tìm ngơi nghỉ lại cũng không d ễ hôm nay tần tự xuyên thiết yến ở kim cổ lâu d ự tiệc chỉ có hai người đổng phương chu và cầu thứ tồn hai người này là bản nhãn cùng thắm hoa đồng pha với tần tự s u y n ă m đó thời gian qua hai người đi theo tô hân vũ lịch duyệt ở tuyệt h ộ u quận vài năm vừa gặp thời điểm hoàng thượng động thủ thế gia cho nên bọn họ bị t i ê n chiếu hồi kinh bây giờ hoạt động ở lục bộ thuận lợi như cá gặp nước mặc dù so với tuổi trẻ bái tướng tần t ử xuyên kém rất xa nhưng so với những người cùng trang lứa thì cũng tiến hơn rất nhiều mọi người đều phải ngưỡng mộ ngước nhìn cầu thứ tồn phòng thám hoa đ ư ơ n h i ê n là phong tư tuấn tú mặt mũi hồng hào nhất là đôi mắt p h ẫ n phất có thể câu hồn người tính cách hắn ta cũng là người đa tình đào hoa ngập trời bây giờ vẫn chưa cưới vợ đã có vài vị hồng nhan tri kỷ ở kinh đô danh tiếng cũng lẫy lừng có ngự s ự tố cáo hắn tài sinh hoạt cá nhân hỗn loạn có tiếng xấu b à phèn b ố n bận như thế lại lan truyền thành danh tiếng kẻ phong lưu tính cách đổng phương chu thì ngược lại với hắn trang trọng nghiêm túc làm việc cũng lão luyện thành thực trọng quy c ủ sửa luật pháp trong mắt không chúa hạ cát đặc biệt không thích cuộc sống kiểu phong lưu của cầu thứ tồn nhưng không biết như thế nào mà ba người cùng trên một thuyền chỉ đành nhắm mắt mà làm ngơ trong ba người tần tự xuyên lại là người quái dị nhất dùng mạ còn đẹp hơn ba phần so với cầu thứ tồn cuộc sống riêng nghiêm túc sạch sẽ chưa từng nghe có tình cảm với cô nương nhà nào vậy đến cửa cầu hôn ổ n phí hắn ta được các cô nương phong danh tiếng là người được tuyển chọn tốt nhất nhưng trên phương diện nữ sắc thì lại không có gì cũng có người từng hoài nghi có phải hay không hắn ta chỉ đẹp đẽ bề ngoài bên trong một rỗng vì vậy âm thầm quan sát phát hiện hắn ta thật sự không phải là người háo sắc thật xử mình trong sạch từ trước tới giờ không triều hoa kẹo nguyệt hơn nữa tần tự xuyên tuổi c ò n trẻ đã nhập vào bái tướng quan to l ọ c hậu tướng mạo tướng mỹ xử mình trong sạch không biết bao nhiêu người tới cửa cầu hôn mà không được càng thêm thở dài tiếc nối hôm nay ba người gặp gỡ ở kim cổ lâu tần tự xuyên khoan khoái đến chậm nên còn chưa tới cầu thứ tồn lười n h á t duỗi cặp chân dài gác lên ghế nhìn đổng thương chu đối diện nhíu mài dứt k h ó a quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ cầu thứ tồn thấy đổng phương chu như vậy khoé môi khẽ n h ế t h quạt xếp trong tay nhẹ lay động tỏ vẻ ta ăn chơi thấy đổng phương chu quay lưng lại với hắn ta từ tốn nói hoàng thượng có tần g triệu người tiến cung hỏi thăm chuyện tần t ử xuyên hay không đổng phương chu cho cho mài triệu vậy thì sao người đừng có nghiêm mặt cho ta nhìn khó chịu đây không phải là trên triều đình người cho rằng muốn đại sát bốn phương sao đổng phương chu không nói lời nào cầu thứ tồn từ thở dài từ tốn nói lần này tuyển tú xem chừng hoàng thượng thật muốn tứ hôn cho tướng g i a rồi nếu được v i n h hạnh đặc biệt này thì nên tạ ơn mới phải ai nói chính thức với người có thể vui vẻ nói chuyện hay không đây người thì được cái gì tốt một tay ăn chơi thôi sao n g ư ờ i không tự nhiên như thế ta đ â y gọi là trời sinh đa tình am hiểu lòng người một con bươm bướm mà quên quang b ố n p h í a thật là không biết xấu hổ có thể nói chuyện bình thường được hay sao chứ cầu thứ tồn hết sâu một hơi lại hít một hơi nữa mới bình tĩnh trở lại uống ực một hớp trà hoàn toàn không có chút hình tượng u nhãi nào cả ta đã nói với người rồi xem chừng hoàng thượng chỉ sợ còn nhớ kỹ chuyện năm xưa từ xuyên thì không chịu thành thân tất cả người hậu bên cạnh đều là gã sai vặt ngay cả một tỳ nữ cũng không có đừng nói hoàng thượng dù là ai trong lòng e là đ ề u không thoải mái nghe nói năm đó hôn sự của tự xuyên và h i quý phi nương nương không phải là do hắn tự từ bỏ đây là mối tình thấm thiết không t h ể tự kiềm chế khó là người kia lại là bảo vật trong lòng hoàng thượng người nói xem chúng ta không nên bằng bạc kỹ chuyện này sao đổng phương chu trầm m ặ t một chút sau đó mới nói lẽ nào n g ư ờ i không biết tự xuyên không chịu thành thân chỉ sợ là chờ hoàng thượng tứ hôn từ đó trấn an đế tâm v ị kia trong cung cũng có thể an ổn như núi ngươi thì biết cái gì ngươi là không coi trọng tình yêu là gì thành t h â n chỉ là nói giỏi t ô n g đường có thể hiểu được cái gì là tình yêu sao c ầ u thứ tôn trận t r ắ n g mắt chính là tần tự xuyên quá thâm tình nhưng không có biện pháp đây chính là có duyên không phận ngươi còn nhớ rõ lúc trước tự xuyên l à m mấy chuyện đó sao từng chuyện quanh coi lòng vòng không phải là giúp h i quý phi nương nương dọn dẹp sạch đường sao ta nghĩ trong lòng hoàng thượng cũng hiểu rõ ràng r a n h mạch ta cũng khá tò mò rốt cuộc khi quý phi nương nương là người như thế nào chứ có thể để cho người như hoàng thượng và người như tướng g i a đều thâm tình tận xương không thể tự kiềm chế nếu có thể gặp một lần thì cuộc đời này có gì đáng tiếc vừa mới nói xong đột nhiên đ ố n g phương chu đứng cửa sổ hoàn toàn cứng đờ một lúc lâu sau mới nói giấc mơ của người sắp thành hiện thực rồi nói đùa gì chứ người nói lại lần nữa xem đổng phương chu không phải là người tùy ý nói d i ỡ n hắn t a nói như vậy cầu thứ tồn lập tức nhảy lên hai b a bước chạy tới bên cạnh đổng phương chu thòi đầu ra nhìn phía ngoài ánh mắt vừa quét xuống đầu tiên là thấy quảng trường an đang chống nạnh nịnh nọt sau đó cầu thứ tồn cảm giác mắt mình hóa mù q u ả n g công công cũng xuất hiện cho nên hoàng thượng còn ở xa sao hoàng thượng đi ra bên cạnh không có xe nhân làm bạn sao chứ có thể lòng hoàng thượng mang ra ngoài trong hậu cung còn có thể có người thứ hai sao ánh mắt cầu thứ tồn đỏ qua thì nhìn thấy trong một quán nhỏ bên đường có một bóng người quen thuộc quả nhiên đã thánh giá lại nhìn kỹ lại thì nhìn thấy một nữ nhân mặc váy vàng nhạc đứng bên cạnh hoàng thượng quay lưng về phía kim cổ lâu nên không thấy bồ dạng chỉ thấy từ t h ấ thước tha một đầu tóc búi kiểu trụy m ã kế quay đầu không biết rõ đang nhìn cái gì hoàng thượng nghiêng người khẽ nói gì bên tai nàng chẳng qua là đứng cạnh bên đường nhưng hai người lại cho người ta cảm giác c h ù g đ ộ n g hòa hợp tình ý triền miên những người yêu nhau cho dù không nói câu nào nhưng chân mài khóe mắt đều mang tình ý không thể xấu nổi cầu thứ tồn nhìn hai người này đột nhiên bất bình giùm tầng tự xuyên đúng vào lúc này tần tự xuyên chậm rãi đi tới đứng ở cửa kim c ổ lâu lời đảng quay đầu đúng đúc nhìn thấy bóng dáng hai người ở đối diện hỏng rồi tần tự xuyên đã thấy làm sao bây giờ ta có cần xuống đ á n h lạc hướng hay không người đừng đi xuống làm phiền cứ ở chỗ này đi đổng phương chu cũng hơi nhíu mài đi ra ăn một bữa cơm không nghĩ sửa đường lại gặp thiên tử mang theo tần thi đi dạo phố nếu ngự sử mà nhìn thấy chắc chắn sẽ tố cáo không nói chơi đâu cho nên vào lúc này cố gắng không náo động mới tốt tần tự xuyên nhất định sẽ biết rõ điểm này tuyệt đối không gây phiền toái cho hai người đổng phương chu và cầu thứ tồn đứng ở lầu hai mỉm môi không nói trong lòng bất an thì nhìn thấy tần tự xuyên bước qua thoải mái tiến lên chào hỏi sau đó thì nhìn thấy hoàng thượng xoay người lại hơi bất ngờ khi thấy tần tự xuyên còn nữ nhân bên cạnh hoàng thượng vẻ mặt kinh ngạc hiển nhiên c ũ n g giật mình vì gặp chuyện ngoài ý muốn này mà lúc đó trong lòng tự cảm cảm thấy chán nản t i ê u kỳ nói nàng đi r ù n g minh điện dùng cơm trưa ai biết hắn lại bảo nàng thay xiêm y mang nàng ra ngoài nói lại đưa nàng đi một quán ăn ngon không ngờ ở chỗ này lại gặp được tần tự xuyên nàng kỳ thật không nhớ rõ tướng mạo tần tự s u y n như thế nào trong giấc mộng hình ảnh thiếu niên ngày nào đã sớm phai nhạt trong ký ức bây giờ đột nhiên gặp nhau tự cảm rất lo lắng hắn ta sẽ không nhận ra mình là kẻ giả mạo chứ trái tim đập thình thịch tự cảm cũng biết trước mặt tiêu kỳ mình không thể tỏ ra sợ hãi mọi thứ cần phải thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất tiêu kỳ t r a o t r a o mài cũng không nghĩ tới gặp được tần tự xuyên ở chỗ này nếu không phải hắn đột nhiên quyết định x u ố t cung thì sẽ có lẽ cho rằng họ tần đó cố ý tới chặng đường thật sự là quá khéo không nghĩ tới lại gặp được tần đại nhân ở chỗ này vẻ mặt tần tự xuyên bình tĩnh thần thái cung kính hơi k h â m người tại hạ hẹn hai vị bằng hữu tụ hội ở kim cổ lâu do có chuyện nên tới chậm không nghĩ đúng lúc gặp được tiêu gia và phu nhân người đ ờ i tới k i ề m cổ lâu cũng thật đúng dịp hôm nay ta cũng tới chỗ này dùng cơm tiêu kỳ cười nhạt một tiếng trả lời ánh mắt lại nhìn về phía tự c ả m chị thấy vẻ mặt nàng bình thản không chút cần sống n ở nụ cười nhẹ đôi mắt ôn hòa như nước ánh mắt nhìn tầng tự xuyên giống như nhìn những người bình thường khác sự căng thẳng trong lòng bỗng chợt thả lỏng vốn vì chuyện tuyển tú mặc dù ngoài miệng tự cảm nói không quan tâm nhưng mà ban đêm chìm vào giấc ngủ luôn thấy nàng kẻ nhíu mài không được vui do đó mới nghĩ tới việc dẫn nàng ra ngoài tán bộ giàu chơi một chút bây giờ hắn nắm đại quyền đưa nữ nhân mình yêu thích suốt cùng đi một chút chỉ cần lặng yên không m ộ t tiếng động cho đám kia đại thần cũng không dám có ý kiến đã tính toán tới như vậy vậy mà lần đầu tiên đưa tự cảm ra ngoài là gặp gỡ trúc mạ của nàng trong lòng tiêu kỳ buồn bực nhưng lại đế vương lại không thể hẹp hòi nếu như bị so sánh với tần tự xuyên thì cũng quá mất mặt không phải chỉ là trút mã thôi sao tự cảm mỉm cười trong lòng lại chửi từ khi nào mà quân thần lại có khẩu khí như vậy chứ không phải là muốn đi ăn một bữa cơm sao còn thuận tiện hẹn hò muốn cho qua một mối tình đã lâu mà sao lại khó khăn như vậy chứ ra cửa liền g ặ p trút mã đây là v ậ n khí gì chào hỏi qua loa rồi mỗi người đi một ngã mời mọc không bằng gặp ngẫu nhiên nếu tiêu g i a và phu nhân nảy mặt hay là cùng nhau ăn một bữa cơm tần tự xuyên k h ô n g người làm tư thế xin mời bây giờ tình thế gì chứ tự cảm không nghĩ tới đi ra ngoài với tiêu kỳ để có thế giới hai người lại phải ăn cơm trưa với triều thần của hắn đương nhiên không ai dám ngồi cùng một bàn với hoàng đế mọi người chia thành hai bàn tự cảm cũng cảm thấy ngại ngùng món ăn cuối kim cổ l â u nói rất ngon đủ hương đủ vị mì gà chân yến hải râm xào gân bồng bóng cá nên chân sò hun g khói bướu lạc đài chân đuôi hưu trứng tráng canh chân vịt vịt nướng mấy chục món ăn tràn đầy cá b à n làm người ta thèm thuồng muốn ăn sau đó tự cảm phát hiện mấy món ăn này đều là món nàng thích l à tiêu kỳ gọi thực đơn nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua một chút sau đó tiêu kỳ cười dịu dày nói với nàng sớm đã muốn đưa nàng tới đây nhưng cứ bận rộn mãi nàng nếm thử món này đi nàng luôn nói n h à trường tính l à m không ra vị có phải là vị này hay không tự cảm nhìn tiêu kỳ g ấ p một miếng thịt vịt tới yên lặng nàng nói không thích n h à trường tính l à m khi nào chứ hình như cũng có lúc nào đó nhắc k h a nhưng hẳn là chuyện đã rất lâu rồi chính nàng cũng không nhớ nổi t ừ cảm chỉ cảm thấy như có kiến bò trên đ ư n g mình nàng cũng có thể cảm giác được ánh mắt của mấy người đối diện quan sát ở trên người nàng bàn chia hai chỗ ngồi phía nam phía bắc quần thần ngồi đối diện t ừ cảm cố gắng không cho mình ngẩng đầu nhìn bàn đối diện cúi đầu gấp miếng thịt vịt nướng đưa vào miệng ăn một miếng cảm thấy kinh ngạc thật sự so với nhạc trường tính hương vị này rất tinh tế thịt vịt nướng đúng kiểu ngoài hương liệu ướp thịt tươi tên là nướng nhưng kết hợp ba cách ninh hấp nướng vậy mới ra được hương vị của món ăn này nhìn vẻ mặt của tự cảm tiêu kỳ vừa cười vừa nói sao khâm l ờ n g này chứ nói đến ăn ngon tự cảm nhất thời quên hết cả ngày ngùng gật đầu nói quả nhiên là có bản lĩnh hương vị xác thực ngon hơn so với nhà t r ư ờ n tính làm lòng đòi trứng ngỏng cũng là món nàng thích nếm thử tay nghề của kim cổ lau xem có khác gì n h à trường tính hay không tự cảm lại buồn bực ăn lòng đỏ trứng ngỏng bên cạnh tiêu kỳ đã sai quảng trường an bưng tôm càng xanh hấp rượu tới rửa tay sạch rồi tự mình lột vỏ tôm cho tự cảm cầu thứ tồn cảm giác bắt mình sắp m ù rồi không phải làm tần phi p h ế hầu hạ chu đáo cho hoàng thượng hay sao nhìn lướt qua nét mặt của quảng trường an phát hiện vẻ mặt hắn lành nhạt không kinh ngạc chút nào xem ra chuyện như vậy nhất định là hoàng thượng đã làm quen rồi hình như chuyện hắn ta phát hiện chẳng coi là bí mật gì cả đổng phương chu từ đầu tới cuối cùng kính nhìn chăm chú bàn thức ăn trước mặt mình nghiêm chỉnh dùng cơm không giống như cầu thứ tồn một đôi mắt không đủ dùng mà đảo loạn b ố n phía người duy nhất hắn ta lo lắng là tân tự xuyên k h o e m ắ t liếc một cái chỉ thấy nét mặt họ tần bình thản nhìn đ ầ u ăn bài trước mặt hơi s u ố t thân trong lòng nhìn không được thở dài một tiếng sớm đã nghe nói hoàng thượng cực sủng hi quý phi nhưng sủng ái tới mức này cũng thật khiến người ta khó thích ứng nổi tự tay bốc tôm là cái gì ngay cả nhà dân chúng bình thường chỉ sợ cũng không có chuyện t r ư ợ n g phu làm như vậy cho t h ầ y tử m ố i chốt là vẻ mặt hi quý phi kia bình thản như không cũng thật sự là quá vững vàng không có cảm thấy khủng hoảng một chút nào sao cầu thứ tồn cảm giác mình có chút sợ hãi hắn ta đã tự nhận là kẻ phong lưu đối xử hồng nhan g tử tế nhưng sao so với hoàng thượng thì mình giống như tình c ạ n bã như vậy chứ loại cảm giác này thật sự là quá không tốt lại vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy hoàng thượng đang lọc xương cá cho h i quý phi càng thêm cảm thấy cả người không ổn món cá i c h â n tường này vừa ngon vừa béo từ cảm nhìn tiêu kỳ rồi hỏi hình như trung cung không có cá t ư ơ như vậy trong cung không có ngoài kim cổ lâu lại có hơi lạ đấy tiêu kỳ thấy tự cảm không hiểu bèn hạ giọng giải thích cho nàng nguyên liệu thức ăn đưa vào cung phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm khắc giống như những món tươi sống thế này vào cung rồi cũng phải mấy ngày mới có thể dùng nấu ăn cho nên hương vị đương nhiên không bằng cá mới vớt lên từ ngoài sông tươi rói đây là sợ có người động tay đồng chân cho nên phê dưỡng v à i ngày rồi mới dám dâng lên cho hoàng thượng cho nên đương nhiên là không bằng cá tươi mới v ớ t lên được rồi làm hoàng đế cũng không dễ dàng muốn ăn một miếng tươi ngon cũng khó tự cảm nghĩ tới đây bên cầm đũa gắp hắn một miếng đặt vào trong đĩa hoàng thượng cũng ăn đi đừng chỉ lo cho thiếp tự thiếp có thể ăn được mà tiêu kỳ gắp lấy đưa v à o miệng cười mà không nói nhưng trong lòng rất đắc ý bình thường hai người đã quen dùng bữa cùng nhau ở d i c ù m hiên hai bên đã rất quen thuộc thói quen ẩm thực của nhau sự ăn ý trong bữa ăn tỏa ra từ trong tim ban đầu tự cảm còn hơi cố kỵ không được tự nhiên nhưng dưới sự dẫn dắt của tiêu kỳ chỉ một thời gian ngắn đã không còn cảm giác cầu thúc chỉ lo ăn đến lúc đó tiêu kỳ mới bưng ly rượu lên nhìn b a triều t h ầ n ở đối diện rồi nói hôm nay ngẫu nhiên gặp được là bất ngờ chưa vị công thần tận trung vì nước vì dân phân ưu vất vả trẫm kín h các vị một ly ba người vội vàng đứng dậy bưng ly rượu lên luôn miệng kêu không dám tiêu kỳ cười hôm nay chẳng qua là tình cờ gặp nhau không cần c â u thúc ngồi xuống ngồi xuống ăn cơm đi tạ ân điển hoàng thượng ba người cùng nhau hô làm gì có tâm trạng mà ăn uống chỉ nhìn đấy v ì ân ái đã ló mắt hết cả rồi tần tự xuyên lặng lẽ nhướn mài thì nhìn thấy tự cảm nghiêng đầu nói gì đó với tiêu kỳ sau đó tiêu kỳ giơ tay ra gấp thức ăn đặt vào chén nàng đó là thức ăn trước đây nàng không hề thích hắn ta còn nhớ rõ ràng mỗi lần cùng nhau ăn cơm cũng đều lặng lẽ đưa sang chén của hắn nét mặt bình thản lạnh nhạt trùng đụng với hoàng thượng cũng cực kỳ tự tại hoàn toàn không có vẻ cẩn thận gì cả xem ra cuộc sống của nàng ở trung cung thật sự trôi qua không tệ hoàng thượng đối với nàng thật sự rất tốt món ăn trước đây không thích giờ c ũ n g ăn vui vui vẻ vẻ nam nhân ngoài cạnh nàng ánh mắt nhìn nàng chăm chú nhu hòa nàng thì tươi cười sáng rực t ầ n tự xuyên chăm rải cúi đầu xuống c h ì cảm thấy hình như hôm nay rượu đặc biệt cay dùng được nửa bữa q u â n thần mấy người lại nói chuyện quốc sự tiêu kỳ chưa kêu h y quý phi tránh mặt để tránh hiềm nghi mọi người cũng chỉ có thể thuận theo hoàng đế cùng nhau đàm l u ậ n chuyện trên triều đình tự cảm đương nhiên không nói chen vào nhưng khi mọi người chuyển đề tài tới tuyệt hộ quận tự cảm kinh ngạc nhìn tiêu kỳ tuyệt hộ quận muốn thay đổi cơ cấu sao tự cảm bất thình lình chen miệng vào ba người phía dưới đều biến sắc đông vương chu chao mài hậu cung không được can chính h y quý phi đã vượt khuôn phép cầu thứ tồn trong lòng suy nghĩ thật là quá lớn gan rồi chuyện như vậy để cho người nghe đã cực kỳ dung túng làm gì còn dám nói chen v à o chỉ sợ hoàng thượng sẽ tức giận đ ô i m ắ t tần tự xuyên chăm chú nhìn hai người đối diện chị nghĩ nếu tiêu kỳ tức giận thì hắn ta nhất định lập tức sẽ đi lên cầu xin tự c ả m vẫn quá sờ sảy sao lại có thể hỏi thăm quốc sự tự cảm vừa nói ra khỏi miệng thì cảm nhận ngay được sự khẩn trương của ba người lúc ấy mới lập tức nhớ tới đây không phải là ở di cùng hiên nàng và tiêu kỳ đã q u a y nói chuyện tùy ý có chuyện sẽ trực tiếp hỏi hậu quả là phú c h ó c buồn lỏng liền phạm sai lầm tự cảm hồi nhẹ một tiếng lập tức liền cúi đầu ăn gì đó che giấu sự l u n g túng tiêu kỳ nhìn dáng vẻ cuối nàng trong lòng liền cười nét mặt lại không thay đổi từ tóm nói giải thích cha nàng phụ trách tuyệt h ộ i quận mấy năm nay bây giờ chuyện ở đó đã tương đối ổn định trẫm nghĩ triệu ông ấy về kinh như vậy thì cha con nàng cũng có thể thường xuyên gặp mặt tất cả mọi người đều không nghĩ tới tiêu kỳ lại giải thích cho tần phi nghe không nói tới ba người đối diện ngài cái cả tự cảm cũng cảm thấy bất ngờ còn cảm động biết rõ tiêu kỳ đang sửa t h ế diện cho nàng nàng cũng không phải là kẻ ngốc lập tức liền nói thần thiếp đều i nghe hoàng thượng thiếu cũng rất nhớ p h ụ thân trở về cũng tốt bây giờ ca ca đang ra sức vì nước cha t i ế p cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc là được rồi t ô hưng vũ đại nhân đừng lúc thịnh vượng đúng là thời điểm tốt đi t h ă n g q u a n tiến chức kết quả hiền quý phi nói cái gì để t ô hưng vũ về nhà dưỡng lão sao chưa từng thấy con gái nhà ai cản c h â n người nhà mình như vậy hoàng thượng sùng ái hiền quý phi không phải là bởi vì nàng ngốc chứ nàng nghĩ cũng hay thật giờ trảm đang lúc cần dùng người không thể để ông ấy thoải mái đi được tiêu kỳ cười lắc lắc đầu làm sao tự cẩm còn nhìn không ra tiêu kỳ đang làm gì đây là muốn xác định vị trí trước mặt trúc mã của nguyên chủ chỉ một lát là nàng đọc được rồi nào là gắp đồ ăn nào là bốc tôm lại còn công khai đ à m luận chính vụ trước mặt nàng người này còn cố ý nhắc tới chuyện tuyệt hộ quận là đoán ra mình nhất định sẽ hỏi chứ gì nhất là trước đó vì mình ham ăn uống đã buông lỏng cảnh giác lại đột nhiên chuyển đến đề tài này xét thấy bình thường hai người chung đụng thật sự l à tùy ý bị mắc m u này không phải rất bình thường sao tiêu kỳ người này tính kế hết t h ể mọi chuyện ngay cả mình cũng tính kế vào cho nên đây chính là thủ đoạn hắn đối phó trút mã hay sao chứ đôi lừa gạt mặc dù tự cảm rất thông cảm với tần tự xuyên nhưng nàng không phải là nguyên chủ nàng là một linh hồn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với hắn người nàng yêu sâu sắc chính là nam nhân hồ ly trước mặt này cho nên dù là phát xác được hắn đang đồ giỡn tâm cơ nhưng trong sự xấu hổ còn xen lẫn một tia cao hứng hơn nữa đây cũng là cơ hội làm cho tần tự xuyên triệt để quên nguyên chủ bắt đầu lại cuộc sống của chính mình có lẽ ông trời cho bọn họ gặp nhau chính là muốn cởi bỏ khúc mắt bế tắc đó từ đó về sau mỗi người đi một con đường có cuộc sống hạnh phúc nghĩ như thế tự cảm nhìn tiêu kỳ một cái sau đó mới nói có thể để cho hoàng thượng trọng dụng cũng là phúc khí của tô gia nhà thiếp mặc dù vụ thân vất vả một chút nhưng v i ệ c quân phân ưu cũng là trọng trách của thần tử tất cả đều nghe hoàng thượng nói vậy không biết đã đủ thể diện hay chưa tiêu kỳ nghe vậy cực kỳ thoải mái cười nhìn tự cảm tăng thể diện cho mình chắc trong lòng nàng đã không còn trút mã kia rồi nghĩ tới đó cực kỳ t h ô n g thả liếc tầng tự xuyên c h ỉ thấy mày hắn ta nhíu lại sắc mặt tối sầm đầy vẻ không thích thấy hắn ta không vui hắn liền vui vẻ tự cảm nhìn tiêu kỳ ngây thơ như vậy cũng không còn gì để nói cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm không thể không nói tay ngày đò bíp kim cổ lâu thật sự rất giỏi nàng cũng muốn đưa vào trong hoàng cung làm ngự trù đáng tiếc hủy tương lai của người ta là chuyện không thể làm t h ấ y nào cũng bị người nguyền rủa chỉ đành nén tâm tư này xuống nghĩ tới sau này làm sao dụ dỗ tiêu kỳ thường xuyên đưa nàng ra ngoài ăn món ngon mới được từ cảm tự lo ăn bên kia bốn quân thần ngoài bàn chính sự như bị nghiện nhắc đến triều chính là quên hết mọi chuyện khác cơm nước xong rồi uống thêm một bình trà vẫn còn nói tiếp tự cảm dứt khoát gọi người tìm cuốn truyện cổ cho nàng giết thời gian sau đó quảng trường an hai tay nâng một cuốn truyện cổ đi tới cung kính đưa cho hy quý vi trong lòng hắn cũng cảm thán vì quý chủ nhân này trong lòng thật khoáng đạt trước mặt trọng thần của hoàng thượng ngồi xem truyện cổ được sao chứ không làm giảm phong cách của s ủ n g vi sao không khiến hoàng thượng mất mặt sao quảng trường an thật không dám nhìn đưa t r u y ề n cổ lên xong thì lập tức rời đi trở về đứng bên cạnh hoàng thượng tự cảm lấy quạt tròn che mặt khẽ ngáp một cái c ầ m nước no nê buồn ngủ rồi vừa ngáp xong ngước mắt lên nhìn thấy t r ú c mã đó đang ân cần nhìn mình t r ồ n g nháy mắt tất cả buồn ngủ của tự cảm đều bay đi hết tiêu kỳ đó bùng dậy hẹp hòi nếu hiểu lầm nàng và t r ú c mã mắt đi mài đ ạ i mình thì không sao chỉ sợ tần tự xuyên sẽ hỏng bét điều kỳ không n ở hành hạ mình nhưng thế nào cũng hành hạ trút giận lên tần tự duyên đó nghĩ tới đây tự cảm vừa mới còn cảm thấy u i o i trong khoảnh khắc ngoài nghiêm chỉnh mang phòng thái đoàn trang họ phóng cười một cái lạnh nhạt với tần tự duyên sau đó cúi đầu xem truyện cổ trong lòng thở dài nói đến thì tần tự duyên này cũng là gặp xui xẻo tám đời gặp phải người n h â nguyên n chủ nguyên chủ cũng s u ố i quẩy ngờ đâu lại gặp phải trúc mã có mẫu thân muốn tự hôn như vậy một cặp thanh mai trút mã tình thâm ý trọng đời cứng rắn bị chia rẽ như thế ánh mắt tần tự xuyên nhìn mình mặc dù đã che giấu mấy phần nhưng vẫn không thể che giấu được sự quan tâm trong lòng nàng liền vì hắn ta mà cầu nguyện nàng thật không phải là nguyên chủ không cách nào đáp trả cảm tình đó người nàng yêu là tiêu kỳ nam nhân khó chịu kiêu ngạo này ở bên kia cầu thứ tồn cũng kinh hồn tán đảm vừa đối thoại quân thần vừa phân ra một phần tâm tư chú ý mong tần g tướng d à i đừng luống cuống sau đó không cẩn thận liếc thấy quý phi nương nương n â n g một quyển truyện cổ trong nháy mắt liền có cảm giác như bị s á t đánh tâm trạng cực kỳ phức tạp hoàng thượng lại thích một nữ nhân đọc truyện cổ không phải là tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa mở miệng ngâm thơ ngậm miệng cầm l u ậ c sao xem truyện cổ được coi là tài nữ sao chứ hoàng t h ư ợ n g thích kiểu như vậy thật đúng là khiến người ta quá khó đón cầu thứ tồn không biến sắc thu hồi ánh mắt đột nhiên cảm giác được những hồng nhang tri kỷ của mình thật vĩ đại đổng phương chu châu mai lại nói đâu ra đấy năm nay phía nam mùa màng thất bát vừa c ó thiên tai nên cũng khó khăn vì thần thỉnh cầu hoàng t h ư ợ n g phái ngồi đi phía nam điều tra cẩn thận chắc chắn có kết quả thuế lương thật trả góp không kể những nơi bị thiên tai còn có đạo tặc thổ phỉ hung hăng ngang ngược còn có quan viên âm thầm liên kết với cường đạo chặn cướp lương thực triều đình dùng để cứu trợ thiên tai thật sự là to gan bằng trời tiêu kỳ âm thầm gật đầu lần này hộ bộ trình lên nhiều tấu chương mấy lần nhắc tới sự vụ phía nam hắn đã sớm cho điều tra kỹ nhìn đổng phương chu rồi hỏi ái khanh cho rằng có thể tin được người nào đổng phương chu do dự một chút người được chọn tiến cử là chuyện quan trọng có thể làm đối phương thanh chức rất nhanh nhưng nếu không cẩn thận cũng có thể rơi vào địa ngục chuyện này phải tỉ mỉ cân nhắc mới được thấy đổng phương chu trầm ngâm không nói tiêu kỳ liền nhìn về phía tần tự xuyên rồi hỏi tần tướng g i a nghĩ sao tần tự xuyên trấn định định thần vừa nãy tâm tư đều đặt lên người của tự cảm cho nên quả thật không lắng nghe nhưng hoàng thượng đã hỏi hắn ta bèn nói v ì thần nguyện vì hoàng thượng mà phân ưu cầu thứ tồn kinh h ả i không phải là bị đế p h i bài ân ái mà đau lòng muốn đi xa thiên nhai gặm nhắm nỗi buồn chứ hắn ta vội vàng nói tướng gia vì quân phân ưu lòng có thể khen nhưng chuyện của nội các lại quan trọng nhất làm sao không có tướng gia được chứ vì thần nguyện vì hoàng thượng phân ưu đi gian nam điều tra kỹ lưỡng chuyện lương thực chẩn tay hắn ta liêu mạng vì bạn tốt không dễ dàng đi tới gian nam t r a án không mất nửa năm cũng phải một năm không trở về còn bao nhiêu hồng nhan tri kỷ của hắn ta đang chờ hắn t a nữa tiêu kỳ chậm rãi nói hình như cầu đại nhân đang hỗ trợ lễ bộ nội đình phủ tiến hành tiện tú nhất thời sợ là không xa được kinh thành chút tính toán nhỏ nhặt của cầu thứ tồn bị hoàng thượng lật tẩy lén lút cười cười lập tức lại tỏ ra chính nghĩa nói Vì thần da dày thịt béo chịu được vất vả là h o à n đá trong tay hoàng thượng chỗ nào cần chỗ nào chuyển tuyệt không do d ữ chút nào vỗ môn g ngựa giỏi tựa c ả m cũng phải khen thầm người trâu bò đó tiêu kỳ nhứng mày cười một tiếng đối với cầu thứ tồn ừ trẫm biết rõ khanh trung thành ái q u ấ t nhưng sao bây giờ năm nay tuyển tú không sống năm xưa ái khanh vẫn ở lại kinh đồ giúp trẫm đi thôi cái gì gọi là năm nay tuyển tú không sống ngày xưa n g à y trước mặt hi quý phi mà nói vậy được sao chứ cầu thứ tồn thầm hận mình nhanh mồm nhanh miệng có khi nào bị quý phi nương nương ghi hận hay không đây hoàng thượng không phải là người tốt tiện tài thì đào hầm đào sông để người ta xuống ngửa đầu nhìn trời xanh không còn gì để nói lệ n g ư n g trồng lúc ấy nét mặt tần tự xuyên trịnh trọng hoàng thượng có ý gì đây là chuyện triều chính nghiêm túc còn có tâm tư triều hoa ghẹo nguyệt hay sao chứ hắn ta cũng không ngại tìm mấy việc cần kiếp cho hoàng thượng bẩm hoàng thượng vì thần có việc cần bẩm báo tần tự xuyên sử dụng kỹ năng trọng thần can gián quân dương đem những hồ sơ đang bị nội các ém lại bắt đầu trình bày từ tốn từng việc từng chuyện hết thời gian uống cạn mỗi chén trà mới nói tới mở đầu mặc tiêu kỳ tối r ầ m tần tự xuyên người có ý gì chứ chẳng qua hắn thuận miệng nói một câu trêu chọc kẻ đào hoa cầu thứ tồn người lại trải đổ trẫm nhiệt tình như thế đây là vòng vèo trút giận d i ù m tự cảm sao đổng phương chu nhìn tần tướng xa triển khai toàn bộ hỏa lực yên lặng lui qua một bên xem cuộc chiến hôm nay trước khi xuất môn nên xem địch một chút rõ ràng là ngày đại hung ngày không thích hợp xuất môn đấy cầu thứ tồn trợn mắt há hốc mồm nhìn hai quân thần lúc ấy tự cảm đã không còn gì để nói hai người này có chấm dứt hay không chứ t h ậ coi nàng như bài trí hay sao nhìn quảng trường an coi lại như con khỉ cũng không dám thở đúng là đồ nhát gan mà tự cảm hò nhẹ một tiếng nhìn thoáng qua hai người quân thần mỉm cười nói với q u ả n trường an q u ả n công công đi thay ấm trà tới đây c h ắ hoàng thượng và tướng xa đầm l ò n quốc sự rất lâu tất nhiên sẽ rất khát nước trà này đều nguội lạnh hầm nóng đi ừ một bình trà hoa lài là đủ rồi uống trà lài hạ hỏa sao tiêu kỳ l ý từ cảm một cái thấy vẻ mặt nàng lạnh nhạt một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ cũng không nhìn hắn chắc là tức giận rồi tần tự xuyên kinh ngạc nhìn quý phi trong đầu lại nghĩ tới lúc nhỏ khi nàng tức giận cũng tỏ vẻ như vậy luôn nói móc trị hắn như vậy hai quân thần vừa mới còn thao thao bất tuyệt bỗng chốc lại đều hạ nhiệt quảng trường an nơm n ế p lo sợ bưng trà lên trong lòng đau khổ nước mắt chảy thành sông chỉ cầu hôm nay sau khi trở về hoàng thượng đừng trút sận lên mình là được rồi tiêu kỳ và tần tự xuyên nhìn bình trà đặt trước mặt cả hai cũng n a n chán c u ố n một n g ậ m đổng p h ư ơ n g chù và cầu thứ tồn đều hóa ngốc đây là tình huống gì chứ h i quý phi thật uy vũ tiêu kỳ đặt chén trà xuống chầm r ã i đứng dậy đi đến bên từ cảm nhẹ giọng cười nói kant giờ không còn sớm chúng ta trở về thôi được từ cảm cười ngọt ngào phàn phớt lại biến thành nữ nhân ngốc nghếch nhưng không d á m được chút nào bộ dáng vừa mới đại triển thần uy đó đấy vì cùng nhau mà đi chỉ còn lại ba người ở nơi này cầu thứ tồn vỗ ngực thở một hơi thật dài rồi nói giờ ta sợ chết mất lao động hồi nãy là hy quý vị tức giận không phải sao nàng lại dám đưa trà lài cho hoàng thượng uống hoàng thượng uống không nói vậy mà không hề tức giận nhất định là ta bị mù mắt rồi đổng vương chu muốn chửi một tiếng yêu phi nhìn tần tự xuyên lại yên lặng nén về hoàng thượng sợ vợ như thế đầy vượt này đáng lo lắng rồi tần tự xuyên vẫn cúi đầu nhìn r à l à như trước trong ngực d â n lên vạn phần khổ sở nghĩ đến hoàng thượng thật sự đó rất tốt với nàng cho nên nàng mới dám tùy ý làm như vậy hắn ta phải mừng cho nàng nhưng trong lòng lại trống rỗng thành mài r ú c mã hai trẻ vô tư đã từng có cũng tan thành mây khói nàng cũng tìm được một người đói tốt với mình còn hắn ta sống thế này là vì cái gì chứ không tình cảm sao tần tự xuyên xoay người chậm rãi đi đến cửa sổ cúi đầu nhìn xuống đường chị thấy hai người d ầ n bước trước xe ngựa hoàng thượng giơ tay đỡ tự cẩm lên xe ngựa rồi mới nhấc chân lên xe rèm xe từ từ buông xuống càng lúc càng xa trong chiếc xe ngựa đó là một người mà cả đời này của hắn ta cũng không cách nào lại gần được hơn nữa việc tuyển tú được triển khai nhanh chóng b ê n h phượng hoàng cung cũng không ngừng đưa danh sách tú nữ sang di c ù g hiên chỉ là tự cẩm lại không có hứng thú để xem mặc cho là ai nhìn c i đống người muốn tranh đoạt nam nhân với mình thì tâm trạng chẳng thể vui vẻ nổi đợt tuyển tú cuối cùng vừa đúng lúc một trăm năm mươi người ngày mai sẽ vào ở mình tú cùng nương nương có muốn đi xem một chút cho vui hay không ạ khương cô cô biết rõ tâm trạng chủ tử không vui cố làm ra vẻ thoải mái nói chuyện này chính là hố không thể tránh được cho nên coi như việc vui mà nghĩ thì sẽ thoải mái hơn nhiều tự cảm lười n h á t phớt phớt t a y nói nếu có hứng thú đó ta thà ngủ một giấc dưỡng tinh thần còn tốt hơn khương cô cô liền cười bây giờ nương nương l à thân phận gì chứ có thể nhìn các nàng một cái đều là p h ú c khí của họ nương nương không đi cũng không ai dám lấy quy c ũ mà nói gì hết tự cảm trong lòng thở dài biết rõ đây là khương cô cô vòng vèo an ủi nàng cười cười ta không sao cô cô giúp đi mấy ngày này cô cô phải bận rộn rồi việc linh tinh của tuyển tú rất nhiều t ừ cảm là người mặc kệ mọi chuyện tất cả đều ý vào khương cô cô lo liệu giúp đây đều là bổn phận của nô tỳ khương cô cô thi lễ một cái rồi lui ra ngoài vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy trần đức an vội vã i đi qua thấy khương cô cô liền nói cô cô có thể đi không bên đồng cô cô vừa đến báo tin kêu cô cô đi phượng hoàng cung một chuyến h ư ơ n g cô cô cười biết rõ là vì chuyện gì chẳng qua là vì an trí mấy cô nương nhà vũ lịch kiều như thế nào thuận miệng nói ta đi xem một chút bên này người phải chú ý chặt chẽ tâm trạng chủ tử không được vui đấy ta ơn cô cô nhắc nhở bên này có ta rồi trần đức an vỗ ngực một cái rồi nói từ lúc đồng ý tạm thời xây dựng cơ sở di cù hiên hắn ta liền trở thành trợ thủ chân chạy đơn giản bây giờ đồng ý đang bận rộn phần lớn chuyện trong viện đều giao cho hắn coi như là hết khổ khương cô cô đi thẳng sang phượng hoàng cung đồng cô cô tự mình đón nàng ta vào mời ngồi vào thiên điện ngầm trà mang lên rồi mới vừa cười vừa nói hôm nay mời cô cô sang đây cũng không có gì quan trọng cũng không phải là ý của nương nương là ta có việc muốn thương lượng với cô cô đồng cô cô đừng nói như vậy có chuyện cô cô cứ phân phó là được rồi khương cô cô vội vàng đáp trên mặt vẻ tươi cười cực kỳ khiêm tốn đồng cô cô ngồi đối diện với nàng ta thở dài trong cùng này nhiều năm như vậy cô cô và ta coi như là hiểu nhau quen biết lần này ta cũng không cách nào mới mời cô cô tới cho dù thế nào cô cô cũng phải giúp ta chuyện này cương cô cô nâng chung trà n h ấ p một n g ậ m cho nhuần giọng cười nói xem cô cô nói kìa trong cung này có chuyện gì làm khó được cô cô chứ đồng cô cô cười đau khổ một tiếng nhìn cương cô cô dưới khoái trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đưa tay chỉ lên đầu rồi mới lên tiếng cô cô cũng biết lần này tuyển tú có mấy cô nương nhà công thần cần phải giữ lại nhưng an trí như thế nào lại là vấn đề khó nhìn tình cảnh mấy năm nay của chúng ta cô cô chỉ điểm cho ta đừng làm cho hi quý phi nương đương không vui thì mới được vì chuyện này mà mấy ngày nay ta ngủ không yên lúc nào cũng suy nghĩ lo lắng không thôi trong lòng khương cô cô cười nói cứ như là bên nhà nàng ta được ngủ yên vậy n h ư n thấy đồng cô cô cũng đáng thương suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng đồng cô cô ta nói thật với cô cô chủ tự chúng ta là người thế nào ta nghĩ không ai hiểu rõ hơn so với hoàng hậu nương nương không thích tranh đoạt cho tới bây giờ cũng chưa từng làm khó ai cả nếu muốn ta nói thì nên làm thế nào thì làm như thế đồng cô cô hơi nhíu mài hạ giọng nói hi quý viên nương nương không hiểu rõ chuyện trong cung nhưng cô cô thì sao lại không biết rõ chứ muốn ra oai phủ đầu với mấy vị đó cũng rất dễ dàng nhưng ta chỉ sợ tính tình của nương nương không thích người hầu chúng ta làm như vậy làm ảnh hưởng tới danh tiếng của chủ tử không phải là lý do này cho tới bây giờ chủ tử chúng ta chưa từng làm khó người khác khương cô cô thở dài t ỷ t ỷ ta nói thật chúng ta ở trong cung đã lâu chưa từng thấy chủ tử nào như thế c ò n người thiện lương lại mềm lòng từ trước tới nay chưa từng làm khó dễ ai cả cho dù lúc trước tôi quý phi đối với nương nương như thế bây giờ thất thế nhưng chủ tử chúng ta chưa từng ý nghĩ bỏ đá xuống giếng cho nên chuyện này thì còn có thể nói gì chứ mong cô cô đừng làm bất cứ điều gì bên mình t u ố i c u n g cứ dựa theo quy cũ nên làm gì thì làm như vậy như vậy chúng ta cũng dễ b ấ m báo với chủ tử trong lòng đồng cô cô nhẹ một hơi nụ cười trên m ặ t tươi hơn một chút đúng vậy hoàng thượng đối với quý chủ nhân chính là độc nhất vô nhị không phải là những thứ mới mẻ kia có thể soi được quý chủ nhân cũng nên an tâm được là chắc chắn hai người lại tán gẫu vài câu khương cô cô liền đứng dậy cáo từ nói với đồng cô cô ta còn nhiều việc phải làm không quấy rầy t ỷ t ỷ sau này có thời gian mời t ỷ t ỷ uống trà chúng ta nói chuyện nhiều hơn vậy ta sẽ chờ đến lúc đó nhất định đến cửa uống trà của cô cô hai người cười cười nói nói đồng cô, cô tự mình tiễn khương cô cô đi ra ngoài xoay người đi vào chính điện hoàng hậu nghe đồng cô cô nói gật gật đầu h i quý phi chính là người như vậy thẳng thắn đơn giản người bắt nàng làm chuyện gì đó mờ ám là chuyện không thể nào cho tới bây giờ còn gì mà không hiểu nữa chứ h i quý phi nhìn thì bình thản không tranh kỳ thật chính là người có tính tình kiêu ngạo nhất k h ì n h thường làm ấ y trò nham hiểm mù mẹo trừng trị người khác nhưng có tự tin không thèm đ ế m xịa tới các túi nữ này cũng là do nàng tin tưởng vào tình cảm của hoàng thượng cứ dựa theo lúc trước sắp xếp mà chuẩn bị cô nương hay nhà vũ lịch tách ra k i u cô nương an bài chung phòng với vũ cô nương hoàng hậu thản nhiên nói coi như là mình đưa h i quý phi một ân tình lần này cô nương k i u gia vào là k i u uyển tính tình khác hẳn với kiều linh di ngài nói là người mềm mại đáng yêu tính tình nhu mì như nước am hiểu nhất là lấy nhu thánh cương có thể được tuyển chọn trong một đám cô nương con vợ cả kiều gia khiến thái hậu tuyển một thứ suốt như nàng ta t i ế n cung thì chắc không phải là người đơn giản cô nương nhà vũ gia k h u ê danh gọi là vân anh người cũng như tên tính tình cởi mở hào phóng là người hào sản người như thế tất nhiên không thích kiều uyển hai người này ở cùng nhau trước thì các nàng không ưa sau thì tranh chấp liên tục vậy có thể để hi quý phi thở v à o nhẹ nhõm mấy người mới tiến cung mà náo loạn hi quý phi đã có thể bớt lo rồi coi như mình báo đáp ân huệ trước đây của nàng ngày tuyển tú tiến cung thời tiết vàng dặm không mây bầu trời xanh thăm thẳm trong trẻo sáng ngời từng chiếc xe ngựa đứng ngày ngắn trật tự sắp hàng ở ngoài cửa cung đã có n ộ i dám chờ từ sớm đợi đến khi mọi người xuống xe hết mới đi thẳng từ thiên môn vào minh tú cung c ò n đường vào cung d à i đằng đ ẳ n g yên tĩnh không tiếng động chỉ có tiếng bước chân vang vọng bên tai của mọi người thái g i á m dẫn đường đã được đồng ý dặn d ò từ sớm tuyệt đối sẽ không nói gì với mấy tú nữ này chỉ lấy cung quy ra đọc cho các nàng biết rõ đã đi vào nơi thế nào từng cánh cửa cung rơi ở phía sau mọi người đi rất lâu các tú nữ đi dài mềm thiêu hoa cũng thấy đau chân không thể tả dài loại này tuy thoải mái nhưng đi đường quá lâu sẽ cấn chân bởi vì đế dài quá mỏng quá mềm chịu không được đi đường dài lúc ấy những tú i nữ đi giày đế bằng cứng cáp còn chịu đựng được trong lòng âm thầm kêu may mắn nhờ gửi một số tiền lớn hỏi thăm cung quy trung cung biết rõ đoạn đường này xa tuyệt đối không thể đi lo giày mềm t h e o hoa chỉ được đẹp b i ngoài đó cuối cùng đến minh tú cung tất cả mọi người thở vào nhà nhỏm trước cửa minh tú cung đã có các vị cô cô đứng chờ sẵn sau khi thấy g i á m dẫn đường bàn giao lại các tú i nữ thầy xoay người rời đi khỏi quản sợ cô cô minh tú cung tiến tới phát biểu nói quy củ minh tú cung sau đó kêu tên tự người vào các phòng ở đứng ở phía sau đội n g ủ một thiếu nữ vóc dáng cao gầy dáng người cân xứng hay chao mài thật sự là xúi quẩy lại bị phân phòng chung với con gái kiều xa này mà một c ô nương dáng người xinh xắn lanh lợi đứng trước cũng hơi cúi đầu âm thầm nhíu mài quản sợ cô cô không biến sắc nhìn quét một phòng rồi nói bây giờ các c h ư vị đi về phòng từ người nghỉ ngơi ngày mai sẽ bắt đầu học quy c ủ việc này liên quan mật thiết tới chuyện sau này có thể thuận lợi lưu bài hay không cho nên hy vọng mọi người không được buông thả cho rằng vào được minh tú cùng thì có thể bình dân như vậy trong số c h ư vị được lưu lại cuối cùng chẳng qua chỉ được một nửa mà thôi sắc mặt mọi người đều không t h ấ y nào đẹp mắt ai nấy n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i trong lòng đều có đề phòng vũ vân anh tìm tới phòng của mình nằm ở phía nam ánh sáng không tệ không bị phân đến những căn phòng ẩm ướt ưu ám xem ra chắc người nhà phải tốn chút khí lực vừa mới ngồi vào chỗ mình thì nhìn thấy một cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đi vào c h ỉ thấy gương mặt nàng ta kiều mị đường nét màn vẻ quyến rũ mê người đôi mắt có hồn như biết nói thấy nàng ta nhìn tới thì thay đổi bớt nét hồn nhiên thiếu nữ thầy vào đó là khí chất tiểu thư khuê cát đòn trang lần đầu tiên nhìn thấy vũ vân anh đã không thích ở nhà nàng ta nhưng thiếp thất di nương đều có vẻ tài đây như vậy làm người ta rất phản cảm nàng ta thu hỏi ánh mắt mình ngay cả ý định chào hỏi cũng không có trong khoảnh khắc quay đầu đi kiều uyển vừa định cất lời chào lời ra tới miệng liền cứng rắn nuốt trở về r ắ t mạng tái xanh đây là ý gì chứ nàng ta đâu có lỗi gì nắm khăn tay căng thẳng vừa định mở miệng thì nghe phía sau có giọng nói truyền tới phụ t ỷ t ỷ mồi đến đây thăm t ỷ đây là ai vậy sao đứng chắn ở cửa cả người kiều uyển cứng đờ cố gắng n ở nụ cười vừa định nói thì bị người ta đẩy một cái suýt chút nữa thì té ngã xuống đất một n ữ nhân từ ngoài cửa đi vào gương mặt tròn mắt to sáng rỡ nhìn cực kỳ có linh khí lúc đi vào như vô tình đụng phải kiều uyển hai người đều suýt té xuống đất sắc mặt kiều uyển hết xanh l ạ i trắng đứng lặng im một bên nhìn nữ nhân vừa tới lịch kinh ngọc nhìn thoáng qua kiều uyển rồi nói người này từ chỗ xa cơ thất thế nào tới đây chứ trong một thân hèn mộn này nói xong liền đi tới chỗ Vũ vân anh biểu môi lại nói v ũ tỉ t ỷ mười m u ố n ở chung phòng với t ỷ nhưng cô cô quản sự nói không thấy tỳ t u y ể n thay đổi phòng l ấ y tiện nghi cho người khác vũ văn anh phẩn phất như không hề thấy k i u uyển uỷ k u ấ t đến sắp khóc cưa dài rồi nói m u i đấy nghịch ngợm quá trùng cùng nhiều quỳ cũ không thể so với ở nhà môi đừng có quậy phá hai người phối hợp nói cười rơm rã hoàn toàn không để ý tới kiều uyển đứng ở cửa nói thì nói mặc dù nhan sắc kiều uyển không hề kém mặc dù không phải là người xa hoa nhất trong đám tú nữ nhưng dù sao cũng là người nhà của thái hậu không thể nào tới mức như lịch kinh ngọc nói người xa cơ thất thế và bổn xỉnh trong này vốn là duyên cớ đúng là không biết rõ nơi nào truyền tin tức nói là kiều gia và hi quý phi nương nương kết thù kết oán hi quý phi nương nương chắc chắn ghét con g á i kiều gia vì vậy lần này kiều uyển tiến cung tất cả mọi người đều xa lánh nàng không có hoàn cảnh như lúc kiều đinh di mới vào cung lúc trước dù sao bây giờ trong cung hiền quý phi sinh hai hoàng tử lại nhận được ân sủng thâm sâu mà thái hậu mặc dù vẫn là thái hậu nhưng sau khi hoàng thượng khống chế triều chính thái hậu cũng chỉ là thái hậu mà thôi so sánh lên mọi người kỳ thật lại e ngại hiền quý phi do đó kiều uyển bị gạt bỏ cũng là điều đương nhiên rồi kiều uyển cúi đầu từng bước một đi đến chỗ của mình nhìn bên kia p h ũ vân anh và địch kinh ngọc trò chuyện với nhau thật vui vẻ giống như tỉ mồi ruột thịt nhất thời ngồi chỗ đó bắt đầu cúi đầu không nói chuyện trung cung nàng ta không biết nhiều nhưng cũng biết đích tỉ kiều của mình đã phạm tội trung cung nếu không dựa vào tình cảm thanh mai rút mã với hoàng thượng thì làm sao lại rơi xuống mức này lúc trước cũng là bởi vì tình cảm hiếm có t h à n h mai rút mã này mà kiều linh di mới có thể vượt qua các tỉ mụi khác tiến cung như vậy bây giờ nàng ta đã ngã thấy hậu cần một người khác để giữ t h ế diện do đó nàng ta mới đến so với lúc trước rời đi hùng tâm vạn trượng tình cảnh bây giờ là điều nàng ta tuyệt đối không thấy tưởng tượng được vốn dĩ cho rằng mình có tiếng là cháu gái của thái hậu cho dù như thế nào cũng sẽ không quá s a n nan g nhưng tình cảnh trước mắt rốt cuộc là như thế nào chứ những tin tức sau đó kiều uyển không hiểu rõ lệch kinh ngọc ở bên kia khóe mắt liếc thấy kiều uyển hai mắt rưng rưng vẻ mài mẻ trên mặt càng sâu hơn mỉm i môi hạ giọng nói với vũ vân anh nhìn nàng ta da mồm kia vũ vân anh nhẹ nhàng gật đầu ý bảo nàng ta không nên nói bậy nói đến thì hai nhà vũ lịch cũng không phải là luôn luôn giao hảo vũ g i a vốn là phe tàu quốc công lịch g i a là phe vệ quốc công cũng từng trong tối ngoài sáng không thiếu gây khó dễ ngăn cản chân c u i đối phương nhưng vì sao khi hoàng thượng thanh toán thấy r a mục tiêu của hai nhà lại trở nên nhất trí trong nháy mắt liên hợp lại dẫn đầu đánh đổ tàu vệ có công trạng bên người cũng không phạm tội gì lớn do đó trong cuộc phong ba này không những không bị g á n chức mà còn bay lên trở thành người thắng trước khi tiến cung lần này người hai nhà đều đã nói với nhau hy vọng vũ vân anh và địch kinh ngọc có thể giúp đỡ lẫn nhau trung cung dù sao thì quý vị đó thật sự là danh tiếng quá thịnh hoàng hậu quý phi và một đám t ầ n phi ở hậu cung lo lắng phà phòng người bỏ mạng người bị g á n chức chỉ dù có hy quý phi không chỉ bình an sinh hạ hoàng tử còn thăng cấp thành quý phi lại được đế tâm sâu sắc đọc chiếm lòng sủng bên ngoài đã sớm coi hy quý phi đã trở thành họa quốc yêu phi nhưng không ai dám nói ngoài miệng chỉ dám giấu trong lòng do đó hai nhà vũ lịch suy nghĩ một chút liền nghĩ ra một tuỳ chiêu đó chính là thân thiết với hy quý phi tránh xa phe phái của thái hậu không ngờ hoàng hậu lại chen vào một cước đưa vũ vân anh và kiều uyển phân cùng một chỗ không phải là xem n ấ u nhiệt hay sao chứ làm sao lịch kinh ngọc không biết rõ thân phận kiều uyển rõ ràng là cố ý đến n gây chuyện bởi vì lần trước tần phi bị tội không ít các vị trí cao đều trống nhiều do đó số người được giữ lại ở khoa tú nữ này khẳng định sẽ nhiều hơn so với ngày trước cho nên lần này các tú nữ đến đầy dự tuyển không thể nói ai nấy đều xinh đẹp như hoa nhưng cũng là người có dung mạo không tầm thường nhất thời trông minh tú cung muộn h o à i đùa thắm khoe hồng từng người vô bài dung nhan tranh đấu gay gắt để cuối cùng có thể lưu tuyển tự nhiên là thi tuyển kỳ chiêu thủ đoạn tần g tần g lớp lớp từ cảm ngồi yên trong di cùm hiên nhờ thể không quan tâm tới chuyện tuyển tú lại khiến các phi tần khác nhất thời không hiểu được nàng tính toán gì thuộc phi tổ chức tiệc thưởng hoa cố ý mời tề chiêu nghi lý p h i lý tiểu nghi hiền p h i tham gia cho dù là phi tần lúc trước không được tấn p h o n g nàng ta cũng gửi thiệp mời còn có tới hay không là chuyện của các nàng t ư c ả m nhìn thiệp mời tinh xảo trong t a y vừa cười vừa nói khúc phi trước đây bây giờ thành người lịch sự t à o nhã khương cô cô nghe ra sự may mỉa trong lời nói của chủ tử mỉm cười rồi nói tiệc thưởng hòa chỉ là lấy cớ nô tỳ đ o á n là kiềm nén không được muốn thấy mấy mỹ nhân xuất chúng của mình tú cung nói sâu xa hoàng hậu nương nương tuyển vị thuộc phi nương nương này thật sự là người có tính tình hoặc bác chọn người tính cách này mới tốt thiếu kỳ nhẫn mới dễ dàng phạm sai lầm dễ dàng bị người ta nắm được nhược điểm sau này vị thuộc phi đó có ngồi vững vàng hay không cũng phải xem nàng ta có p h ú c khí này hay không đã tự c ả m đương nhiên là nghe ra được ý tứ của khương cô cô nhẹ nhàng gật đầu thở dài hoàng hậu nương nương là người khéo léo muốn ngăn chặn hiền phi thì có thể dùng người có tính cách như khúc phi nếu là lý chiều nghi c h dù chắc đã nguyện ý trở mặt với hiền phi phần lớn sẽ là lá mặt lá trái hai bên giả tạo đấy nương nương nói rất đúng hoàng hậu nương nương thật sự là biết nhìn người tự c ả m cúi đầu nghe vậy cười màu tiến g ánh mắt lại nhìn vào tấm thiệp từ nay đến tiệc ngắm hoa không biết mình có nên đi hay không buổi tối khi tiêu kỳ đến tự cảm liền nói chuyện này cười hỏi hắn hoàng thượng nói thiếu có nên đi qua xem náo nhiệt hay không đây tiêu kỳ thay y phục đi tới nhìn hai con trai một lớn một nhỏ nằm ngủ ra trên giường mặt mài cong cong đầu cũng không quay lại nói nàng tới mấy chỗ náo nhiệt đó làm gì để tùy bọn họ thôi này chỉ cần làm người phú quý an nhàn an hưởng vinh hoa nhìn những thứ kia làm chi chứ lời nói vậy thật sự là rất sảng khoái được rồi cho hắn q u a ải t i ê u kỳ gọi bà vú vào bế hai con trai đi ngủ rồi mới cùng tự cảm lên giường sáng sớm hôm sau tự cảm mệt mỏi ngáp một cái cùng nhân lấy nước tiến vào hầu hạ ai nấy đều cúi đầu rủ mắt tự cảm thay quần áo rửa mặt ăn sáng xong nói với khương cô cô cô cô thay ta đi cáo lõi với thuộc phi cứ nói thân thể ta khó chịu nên không thể tham gia tiệc thưởng hoa ừ nếu đã là tiệc thưởng hoa thì ta cũng phải tham gia một chút cô cô lấy chậu hoa lăn tím trong sân đưa qua để mọi người thêm niềm vui dạ nô tì đi ngay từ cảm g ậ g ậ đầu bây giờ được lên vị trí quý phi có một số việc không muốn làm cũng phải đi làm tiệc thưởng hoa này có thể không đi nhưng cũng phải từ chối cho khéo léo đưa chậu hoa qua cũng coi như ngăn cản sự chú ý của mọi người đến buổi tiệc thưởng hoa hôm đó nghe nói hoàng hậu cũng đi tới một lúc nhưng chỉ tới rồi đi luôn chứ không ở lại lâu đây cũng là sự thể diện cho thuộc phi nếu không phải muốn dùng nàng ta đè nặng hiền phi có lẽ hoàng hậu cũng không thích đi tham gia mấy chuyện này làm con khỉ cho người ta xem nhưng hôm đó nghe nói xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn hình như có vài vị tú nữ chỉ ứng với phấn hoa nghe nói lúc đó lộn xộn còn có tú nữ bị đẩy xuống đất bị thương nữa sau khi tự cảm nghe nói chuyện này cũng có thể hình dung ra được nét mặt xanh mét của thuộc phi có bao nhiêu khó coi một bữa tiệc thưởng hoa vui vẻ kết quả rõ ràng như vậy đủ tức chết tự cảm nhìn không được nghĩ có lẽ cuộc đời này thuộc phi cũng không muốn tổ chức thêm bữa tiệc thưởng hoa nào nữa rối loạn một hồi trong cung lại an t ĩ n h trở lại nghe nói sau buổi tiệc thưởng hoa đồng cô cô đi minh tú cung có vài vị tú nữ bị trục xuất khỏi cung l à là những người thiếu kỳ nhẫn tự cảm nhớ ngày đó nguyên chủ có thể đi thẳng tới lượt tuyển t ú cuối cùng kỳ thật cũng không phải là người không có đầu óc chỉ nhìn minh tú cung cạnh tranh kịch liệt có thể an ổn ở lại nguyên chủ thật sự là người thông minh đã rất lâu nàng không cảm nhận được cảm xúc của nguyên chủ có lẽ là nghĩ thông suốt đầu thai đi rồi kiếp này đã xong nguyện người kiếp sau có thể đạt được mong ước rất nhanh ngài đ ư u c h u y ệ n cuối cùng tự cảm dậy từ sớm h ậ u hạ tiêu kỳ đi lâm triều hôm nay hậu tuyển lưu bài tiêu kỳ cũng phải lộ diện buổi sáng tự cảm c h ú đáo chuẩn bị y phục cho mình tiêu kỳ đã cảm thấy toàn thân sợ hãi không có việc gì mà ân cần tuyệt đối không có chuyện tốt lúc ăn sáng nét mạc tự cảm ô m nhu dịu dàng tiêu kỳ ăn cũng không ngon chuyện như tuyển tú kỳ thật hắn cũng rất muốn phế bỏ nhưng hắn bỏ rồi thì con trai các cháu hắn làm sao bây giờ chẳng may lấy phải một hoàng hậu không hợp tâm ý thì còn có thể từ trong đám tần phi chọn ra một người hợp tâm hợp ý nếu mình phế bỏ vì tuyển tú chẳng phải là con trai cũng sẽ bị thiệt thòi hay sao nhưng các con cháu còn chưa kịp chịu thiệt hắn đã bị uất ức trước trước khi đi vào r ì u họ nhẹ một tiếng cầm tay tự cảm cực kỳ chân thành nói này chờ ta chúng ta cùng đi tình huống này cũng có thể đi sao đến chỗ nào cũng mang người theo xem người khác có cơ hội c h ă m n g ồ i đ i sáng hay không sau khi tiêu kỳ vào r ì u tự cảm ngồi ở đó suy nghĩ hôm nay mình đi xem điện tuyển phải ăn mặc như thế nào mới tốt là hiền lương đoan trang hay là yêu mị độc nhất vô nhị hiện lương đoan trang đã có hoàng hậu nàng không cần đi tham gia náo nhiệt dễ thương độc nhất vô nhị sẽ không đoạt được danh tiếng của những người mới chứ nhưng mình có nên chơi một hồi hành vi ra oai phủ đầu này hay không nhỉ lúc hương cô cô vào thì thấy chủ tử nhà mình thần s á t khó lường không biết đang suy nghĩ gì mà nụ cười kia làm người ta lạnh cả gai ốc